Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 6 của chuyện hát ám nữ phụ trùng sinh. mươi 96, ta các anh cũng đến rồi. Chỉ ly cười tít mắt chào hỏi, hồng cơ vò vò tóc dài cuộn sóng màu đỏ thẫm, nở nụ cười phong tình vạn trùng chứ không phải là thấy điều mới mẻ có náo nhiệt nên mọi người mới tập hợp lại à. Chuyện khác thường xảy ra tất có báo vật phía trước. Khúc Linh kiêu ngạo nhìn khắp bốn phía cuối cùng rời mắt về, đôi môi như cánh hoa hồng khẽ nhúc nhích thở ơ nói ra suy đoán trong lòng mọi người. Xem ra sẽ phải có nguy hiểm. Bộ dạng bác diễn yên tĩnh trong lời nói thản nhiên không có mùi vị điên cùng sợ sệt. Chẳng qua có khi nào chúng ta từng ngại nguy hiểm. Nguy hiểm cũng là thời cơ. Không sai. Báo vật là của bọn họ. Dị trùng là của bọn họ. Tình nguyên là của nhóm bọn họ. Toàn bộ thứ tốt là của bọn họ. Giờ phút này không đứng ra còn đợi đến khi nào. Tưởng tượng đến báo vật ở phía trước. Tuyết triệt và huyền nguyệt nắm tay. Hai người bốn con mắt tỏa ra ánh sáng lấp lánh mãnh liệt. hai người các cậu cứ nằm mơ đi hồng cơ vui vẻ nở nụ cười thấy bộ dạng của bọn họ là biết đầu óc đã quăng đi ngao du ngoài không gian rồi ừ đội trưởng hành động chúng ta cũng theo sau chúng đồng đội nhìn thoáng qua phía tần nguyệt quả nhiên thấy đội trưởng nhà mình dùng tay ra hiệu dẫn đầu đuổi theo tang thi triều này đợi đợi đã bọn họ cũng phải nhanh chân chạy theo xem rốt cuộc là có chuyện gì Tiết triệt chờ không kịp trực tiếp dùng hư vô biến ra một đội cánh to lớn trên lưng bay theo huyền nguyệt chậm chạp một chút nên chậm một bước cậu thấy đồng đội đã rời đi trước khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại lại lập tức thả lỏng ra bàn tay đặt lên đưa dị năng vào đầu búp bê gỗ búp bê gỗ nhanh chóng biến lớn bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được cho đến khi lớn bằng con gấu chó trưởng thành mới dừng lại huyền nguyệt đứng bên cạnh búp bê cúi thấp xuống ôm huyền nguyệt vào trong ngực sau đó căng chân chạy như điên về phía tang thi chiều mà mẹ nó Chạy cũng thật nhanh, khúc linh gật gật đầu với những đồng đội còn lại, lĩnh vực mở ra ở quanh thân, lơ lửng ở giữa không trung nói tôi cũng đi trước đây. Không đợi mọi người phản ứng, anh đã bay thẳng đi rồi. Ôi chào ơi, đi hết rồi, nói bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sâu. Hồng cơ cười thật to, ngón tay cô chỉ lên trời cao cười quyến rũ, nói để ý ông đã lâu, xuống phục vụ cho tôi đi. Lực tinh thần rồi rào mút trời, lên thẳng trời cao tạo ra một bóng dâm vĩ đại cẩn thận nhìn, đây rõ ràng là một loài chim to lớn hung mãnh Hai mắt con chim này ngăm đen, trước miệng rất dài, răng cũng tương đối nhiều chi trước phát triển, xương ngực nảy nở toàn thân không có một nửa lượng thịt mọc đầy gai xương Móng chân gấp khúc một chân bị kéo thẳng ra vì bị bắt đôi cánh rẫy ruộng muốn bay lên trời Tư cốt điểu chim thấu xương Chỉ ly nhàn nhã dưới ánh mặt trời, trên sợi tóc màu đen của anh nhuộm một tầng ánh sáng nhạt trong gió ngược trên khuôn mặt tuấn Tu phát họa bóng mây, có loại hấp dẫn cấm dục Chỉ ly lười biếng ngáp một cái, cười hỏi, phát hiện lúc nào. Không sớm không muộn, lúc nó vừa mới tới. Hồng cơ bắt lấy chân thư cốt điểu, dùng sức nghiêng người nhảy lên lưng nó. Thư cốt điểu đã nhận ra cử động trên lưng, quay đầu dùng mỏ nhọn tấn công, có thể tưởng tượng một khi người bị mỏ nó đánh chúng tất nhiên thân nước xương vỡ. Hồng cơ hừ một tiếng, một luồng lực tinh thần nhanh chóng đánh vào não thư cốt điểu qua một cái chớp mắt mắt chim mê mang không có ánh sáng, hiền lành dễ bảo chờ người bay về phía trước, tôi đi trước, đừng quá nhớ tôi. Đúng là thuận lợi ngón tay thon dài của bác diễn khơi một hạt giống có sát ngoài chủ yếu là màu đỏ, khóe môi nửa nụ cười dịu dàng. Rất lời, hạt giống rơi xuống đất, cây màu lửa đỏ yên lặng sinh trường. Ban đầu, để có được hạt giống này, anh còn từng chiến đấu với vô thực vật biến dị. Lúc đó mới chiếm được viên hạt giống với bề ngoài không có gì thu hút này dưới sự che chở của vua hoa, chẳng qua dùng tốt là được. Bác diễn mỉm cười, nhìn vài nhánh dây mây rũi thân dài một mét cùng với đóa hoa lớn như ngọn lửa thong thả nở ra trong dây mây. Hình dáng hoa cồn cồn vô cùng xinh đẹp, rất giống ngọn lửa, lúc gặp địch có thể phát ra mùi hương khủng bố khiến kẻ địch không dám tới gần. Nhưng khác với các cây khác chính là phản ứng của hoa cồn cồn vô cùng nhanh nhẹn, chẳng những tích hợp cưỡi ra ngoài, sức nó còn rất lớn, ở phương diện ngăn địch cũng không thể khinh thường Nghịa hâm mộ con, con chim nát này chỉ có thể dùng được một lần, vật dụng thuần túy thôi Hồng cơ còn chưa bay xa nói líu ríu, bà đây cũng không phải là người thuần thú, không phải vừa vặn gặp phải sao Vậy tôi cũng đi đây Bác diễn chào trì ly một cái, bật nhảy lên cánh hoa của hoa cồn cồn, vừa nhảy vào đã được cánh hoa quấn chặt lại, chỉ chừa một chút ở giữa nhụy hoa, nhất thời đó hoa màu đỏ khổng lồ phấn chấn tinh thần, viên hoa nhanh chóng lăn xuống đài hoa như bốn bánh xe chạy nhanh như chớp. Ai ai ai, đều đi hết rồi, trì ly ngước mặt cười nhàn nhã. Xem ra anh cũng phải đuổi theo nhanh chút, nếu không dựa theo tính tình của mấy người kia, đừng hy vọng sẽ có người nhớ mà để lại chút màu vụn cho anh. Lúc chỉ ly xoa xoa tay mở ám nghĩ có nên dùng quỷ bộ đuổi theo không, đột nhiên nghĩ đến, đám bạn nhỏ đều quên lái xe đi rồi, được rồi, chỉ ly thong rong bình tĩnh xoay người từ từ đi qua chỗ để xe. Khởi động đóng cửa, vạn chia chỉ ly vỗ tay lái nói, ông bạn già, sau đó, vụt xe bay như bão táp Bọn họ đều đi rồi, chúng ta cũng đuổi theo, đừng để lạc mất tôi cảm thấy có chuyện gì tốt đang chờ ở phía trước. Thôi đi, mục tiêu lớn như vậy. mắt phải mù thế nào mới không thấy thấy được hơn nữa có chuyện tốt còn có thể đến lượt chúng ta sao anh cứ mơ mộng hão huyền đi đại quân tang thi ở phía trước tần nguyệt dẫn đầu dẫn đội đuổi theo một nhóm dị năng giả đi theo sau đó phía sau nữa lại có vài nhân viên đặc thù quý tang hải là đại đội trưởng của cơ quan tình báo vốn là sau khi anh ta phụ trách tin tức trên chiến trường xong thì kết thúc nhưng anh ta cũng không hoàn toàn từ bỏ nhiệm vụ đã kết thúc này Trái ngược với cao thủ dị năng trong cuộc chiến này, anh ta càng coi trọng cô gái áo đen vừa chạy theo tang ti chiều hơn, cô không quá thu hút nhưng cũng lợi hại nhất. Mỗi một lần hành động tàn nhẫn quả quyết, mỗi một lần ra tay, sạch sẽ lưu loát bình tĩnh giải quyết rất nhiều tang thi cấp cao. Ngước mắt nhìn phía trước quý tang hải nói mấy câu với không khí, một người khác ngoài 300 mét nhanh chóng đuổi theo đại đội kỳ dị phía trước. Không hề sợ hãi đi theo phía sau tang thi chiều tần nguyệt bọc lên người một tầng màng ăn mòn khiến cô không cần lo bị tang thi tập kích trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng tang thi trông chậm chạp này tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ đi về một phía, nhất là dưới tình huống quy mô cũng khá lớn. Tuy rằng mọi chuyện xảy ra rất kỳ lạ, nhưng không hiểu sao cô luôn có cảm giác quen thuộc tần nguyệt rất tin tưởng bản thân mình chưa từng trải qua chuyện như vậy, hay là kiếp trước nghe đồn. nghe tiếng thét và tiếng bước chân bên tai tần nguyệt nghiêm túc cẩn thận tự hỏi làn da nhiễm xanh mạch máu lộ rõ khuôn mặt dữ tợn móng tay bén nhọn a đây là một tên tang thi tần nguyệt thuận tiện nâng tay tiêu diệt tang thi đánh lén cô Bị một tên tang thi gián đoạn như vậy, cái đầu vốn không nhớ nổi gì đột nhiên chuyển động linh hoạt hình như kiếp trước cô từng nghe tin đồn có liên quan tới tinh nguyên, không biết có phải chuyện kia không, chẳng qua con người phải tự lực mà sống, cô sẽ không lúc nào cũng dựa vào trí nhớ kiếp trước, dù sao có phải hay không thì đến lúc đó nhìn xem sẽ biết. Chúng ta bị đuổi kịp rồi. Dị năng giả mục bắc bay từ trên trời xuống, cô thu cánh nói với Dương Thế Trạch là người bên kia. ánh mắt Dương Thế Trạch tối sầm. Đôi mắt xách lóe lên ánh sáng lạnh thấu xương Hắn dừng một chút ánh mắt nhìn chằm chằm hướng mục bắc bay tới Dọn điệu lạnh lùng gần từng chữ Đến chiếm tiện nghi à tôi phải khiến cho họ ăn không hết Bạch vi lan phía sau con mày Khó trách cô ta luôn cảm thấy không yên Thì ra là người bị tách ra đến Suy tư một lát cô ta vẫn cảm thấy cần phải mở miệng Anh Dương chúng ta nên đi trước đi Dù sao bọn họ có chuẩn bị mà đến Chúng ta vừa về khó tránh thực lực bị tổn hại Bây giờ không nên đối mặt chính diện mới tốt Bạch Vi Lan nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, có thể biết được hành động của chúng ta nhanh như vậy, nhất định là có kẻ phản bội. Cho dù là có kẻ phản bội trong đội hay là thám tử bị bọn họ xếp vào trong, sau này cần phải tìm ra rồi nhổ đi mới được nếu không ai biết bọn họ còn có mạng trở về ở nhiệm vụ lần sau không. Cô nói có lý, đi chúng ta lui trước. Giọng dương thế Trạch rất lạnh, như là kiềm nén lừa giận. Chẳng qua hắn cũng không tức giận đến mức mất đi lý trí anh họ kia có lợi hại và hoài phong hơn nữa thì cũng kiêu ngạo không lâu được. Chỉ cần hắn hấp thu tinh nguyên thì hắn sẽ là cao thủ đứng đầu nhà họ Dương. Đến lúc đó nhất định hắn sẽ cho Dương thế kiệt khó chịu. Ờ cậu nói đi là đi, không phải rất mất mặt chúng ta à, có phải không các anh em? Sau khi đoàn người bọn họ tăng nhanh bước chân đi, còn chưa đi bao xa đã bị người càn đường đi, người dẫn đầu chính là đao ba đầu chọc, gã vừa nói xong, người phía sau đã cười ha hà ầm lên, ảo ảo hùa theo. Đại thiếu gia chớ đi nhanh như vậy, nếu không theo kịp chủ của chúng tôi sẽ khiến chúng tôi chịu khổ, xin ngài thương xót đi chậm một chút. Thật ra có đi hay không cũng không sao, để lại đồ là được đúng không các anh em? Chuyện này còn cần anh nói, người ta lại nhớ kỹ kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt mà. Các loại châm chọc không đứng đắn bên tai, sắc mặt dương thế Trạch đen thui, hắn nói với các đồng đội tiến lên. Ai biết mẹ nó dương thế kiệt có ở gần đây không, sớm hay muộn hắn cũng sẽ thu dọn sạch hết đàn chó này. Được rồi, ông đây đã sớm nghe đến không kiên nhẫn nổi rồi. trương Hoài bổ sung dị năng lên cánh tay, đấm một cú. Quyền thuật sắc bén, nhưng hiển nhiên đối phương cũng không phải ghen tị, đánh trả lễ lớn bằng sóng âm, rất nhanh hai người đã quẩn lấy nhau. Vốn khổng thanh lam muốn thừa dịp đối phương không chú ý, dùng ngục đất vây cả hai người lại, người bên kia cũng có tên tinh thông dị năng hệ thổ kết quả hai người cũng đánh nhau. Anh Dương, anh đi trước. Bạch vì lan đỡ hai anh em sinh đôi tấn công ở đối diện, sau đó nói với Dương Thế Trạch. Cô ta không biết người luôn luôn đối nghịch với Dương Thế Trạch có tới không, nhưng cô ta đã sớm bị cột vào một thuyền với Dương Thế Trạch vinh cùng vinh tồn cùng tồn, hiện giờ chỉ có thể để hắn đi trước. bây giờ không có gì quan trọng hơn tinh nguyên qua vài ngày lại đến tính sổ cũng không muộn dường thế trạch hung hăng nhìn thoáng qua đao ba đầu chọc phóng lôi điện trong tay mở ra một con đường ở phía trước chương 97, chỗ cách ngoài mười nghìn mét có người chém giết vua tang ti nhỏ kêu gào dẫn đại đội đi về phía trước Nó cũng không phải là tên ngốc tàn gì, sao có thể không biết phía sau đội có nhiều con con tôm nhỏ đuổi theo chúng nó, chẳng qua đối với sự hấp dẫn của năng lượng mà nói, những chuyện này cũng không tính là gì, chỉ có tăng thi cấp thấp mới có thể không chịu nổi hấp dẫn mà nhào lên, mục tiêu của nó là tinh nguyên, tinh nguyên. Gào chờ nó lấy lại tinh nguyên, nhất định phải quay lại bổ nhào qua ăn con tôm nhỏ phía sau luôn, ăn luôn. Tuyết triệt giữa không trung dễ dàng đoán được có thứ con vô tang thi nhỏ cần trong đám người phía trước, ánh mắt cậu sáng ngời, ngay sau đó lại nhíu mày chết thiệt sao lại là lúc này. Tuyết triệt không cần nghĩ nhiều cũng biết cảm giác căng thẳng trong người là bệnh cũ phát tác. Mẹ nó, cậu khẽ nguyền rủa một tiếng, không thể không chuyển hướng bay khỏi khu nguy hiểm, đáp lên đầu búp bê gỗ của huyền nguyệt ở phía sau. Hả, xảy ra chuyện gì? Ánh mắt thanh khiết của huyền nguyệt truyền động theo hành động của thuyết triệt cuối cùng dừng lại ở góc nghiêng phía trên mình. Mượn địa bàn của nhóc dùng vài phút, mặt của thuyết triệt cũng sắp biến hình chịu đựng trách móc đơn thuần là tức giận thật vất vả mới biến thành hình dạng thiếu niên, mới qua nửa ngày đã biến trở lại có thể không tức giận đến mặt vặn vẹo sao. Được tùy ý anh, huyền nguyệt gật đầu tỏ vẻ đã biết, đêm qua Tuyết triệt vì biến thân mà gây ra tiếng động lớn như vậy. Người chết cũng phải bị ẩm ĩ đến dơ chân sống dậy, hơn nữa dưới sự phổ cập của đội trưởng, rất dễ dàng phân biệt rõ bây giờ Thuyết Triệt đang ở trong tình huống nào. Sau khi biết tình huống, Huyền Nguyệt thu sự chú ý lại cậu và Thuyết Triệt đều tương đối cảm thấy hứng thú với nhóm phía trước, nghĩ như vậy, mắt Huyền Nguyệt tỏa sáng nhìn về phía Tần Nguyệt đội trưởng đội trưởng, phía trước có báo vật có thể triển khai hình thức cướp đoạt được không? Tần Nguyệt bị ánh mắt nhiệt liệt nhìn đến da đầu có chút run lên, cô ngẩng đầu lên, các cậu muốn tự do hành động Huyền Nguyệt lập tức hô lên nhu cầu của bản thân. Được, giọng điệu tần nguyệt thản nhiên, chỉ cần đừng đùa quá đáng, cô không bắt buộc bọn họ nhất định phải làm gì. Chỉ chờ những lời này. Khúc Linh nhếch khóe miệng cười lên, giống như hoa anh thúc nở rộ. Anh dẫn đầu bay về phía bên kia, dù sao cứ tiêu diệt hết thì sẽ biết đồ ở đâu, có thể thu hút vua tang thi nhỏ đuổi theo lâu như vậy, nhất định là đồ tốt. Lão đại, không ổn, một làn sóng tang thi chiều lớn đang đi về phía này. một đàn em chạy ngã lộn nhào về báo cáo dương thế kiệt có chút ngạc nhiên vội vàng hỏi thấy rõ là đi về phía này không sai lão đại chúng ta nhanh đi thôi lúc người nọ nó nói chuyện dị năng giả hệ bay trong đội đã bay lên lan can tòa cao ốc nhìn quả nhiên có một làn sóng tang thi ở gần đó khiến hắn ta sợ tới mức lập tức bay xuống sao lại thế này lão đại chúng ta phải làm sao bây giờ đi trước đi có lẽ có liên quan tới đồ trong tay dương thế trạch cậu thông báo cho người phía trước chạy mau Không cần quấn quýt với bọn họ, mạng sống quan trọng hơn. Dương Thế Trạch dẫn theo người lui về hướng khác, tuy rằng phái người có năng lực đi cuốn lấy Dương Thế Trạch lâu như vậy, đáng tiếc lại xảy ra chuyện ngoài ý lúc bọn họ sắp chạy tới, nhưng nếu nói muốn giành đồ với tang thi chiều, hắn vẫn không thông minh và kiên cường như vậy. Chấm, ngã tư đường hướng Tây Bắc, hai bên đã sớm đánh nhau điên cuồng, bên kia ra tay không chút lưu tình. Dương Thế Trạch nhìn Nam Tín bay tới, sau đó tiếp tục dùng sấm sét đẩy ngã đối thủ trong lòng cũng nổi lên sóng to gió lớn, Nam Tín đến, hẳn là Dương Thế Kiệt cũng sắp đến. Nào biết hắn còn chưa phát ra lần tấn công thứ hai, đầu chọc chặn đường đã vội vã dẫn theo đàn em lui lại. Xảy ra chuyện gì vậy? Bạch Vi Lan chạy tới hỏi. Không biết tóm lại chạy trước sẽ không sai? Dương Thế Trạch khẳng định nếu bọn họ không đi thì sẽ gặp phiền phức lớn, hắn vẫy tay một cái toàn bộ đồng đội đi đến, mục bắc cô đi xem có tình huống gì đặc biệt không Được, hai tay mục bắc lại hóa thành cánh bay lên trời, vừa bay lên trời cô ta đã nhìn thấy một vùng tang chi chiều đen ngòm xa xa, ánh mắt của cô ta tối sầm, đáy mắt thoáng hiện lên ánh sáng lạnh lùng trực tiếp bỏ lại bọn Dương Thế Trạch bay đi khúc linh nhìn bọn họ tới tới lui lui khóe miệng nhếch lên rút khỏi lĩnh vực đáp xuống trước mặt dương thế trạch xem ra hẳn là đồ ở bên anh rồi anh là ai lúc dương thế trạch nhìn thấy thiếu niên có dáng người cao gầy ở đối diện đi tới trong lòng cảm thấy thật không tốt giống như có cái búa lớn đánh vào trong lòng khiến cho người ta không thoải mái Thiếu niên đội mũ lưỡi chai, bước đi thong thả có loại yêu nhã không hiểu được mái tóc đỏ bị gió thổi xuống chán, gương mặt tuấn tú này nở nụ cười thản nhiên, nhưng không khiến người ta cảm thấy ấm áp, ngược lại có ảo giác như bị ma quỷ theo dõi. Anh lo nhiều rồi, đưa đồ ra đây là được. Khúc Linh đứng ở trước mặt giường thế trạch lĩnh vực yên lặng mở ra không một tiếng động. Dừng tay, đồ là của chúng tôi. Tuyết triệt ôm huyền nguyệt từ trên trời bay xuống, Khúc Linh lười biếng truyền mắt tà tà liếc nhìn một cái ai quy định là của cậu. không biết tới trước được trước sao ai nói với anh tới trước được trước không biết đoàn kết tương ái sao tuyết triệt bật lại tùy cậu khúc linh lười nói nhảm với cậu vật tới tay mới là quan trọng nhất từ lúc người đến dương thế trạch còn chưa đề phòng hắn muốn xoay người tránh đi lại phát hiện chân mình không cử động được vì thế hắn lập tức trở tay ném tinh nguyên cho bạch vi lan cả người tiến vào trạng thái chiến đấu Một thứ gì đó được ném tới từ bên cạnh bản năng bạch vi Lan muốn tiến lên bắt lấy nó, nhưng một bóng dáng phía sau nhanh hơn cô ta đã bắt được đồ tới tay. Tuyết triệt nhìn đồ hư vô cầm về, phát hiện là tinh nguyên dị trùng rất không tệ, nhất thời vui vẻ cũng không quan tâm mũi tên băng bay tới từ đối diện quay đầu nói với huyền nguyệt đi, bây giờ phát tài rồi. Cậu đứng lại đó cho tôi. Mắt thấy người muốn đi, bạch vi lan nóng này, đây chính là đồ bọn họ phải trải qua bao nhiêu cực khổ mới lấy về được bây giờ vô duyên vô cớ để cho người ta chiếm tiện nghi Bà mũi tên băng được cô ta ngưng tự ra lại phóng đi, thì phải giữ người lại, mũi tên băng phóng ra cô ta cũng đuổi theo Phực, ngọn lửa bốc lên, mũi tên băng chưa tới gần mục tiêu đã bị bốc hơi đến không còn bóng dáng Tần Nguyệt như người ngăn ở phía trước mặt bạch vi lan từ lúc tuyết triệt dùng hư vô cắp theo huyền Nguyệt bay lên trời thì cô đã biết tên kia xác định cô sẽ nhúng tay mới thở ơ đối đầu như thế. Tần Nguyệt thở dài một hơi nói, lại gặp nhau. Ít nói nhảm, đây là đồ của bọn tao. Bây giờ không phải là của các chị nữa rồi. Vẻ mặt Tần Nguyệt bình tĩnh, nói. Mày! Tuy rằng Bạch Vi Lan vô cùng tức giận với lời nói của Tần Nguyệt, nhưng rất nhanh cô ta đã thu cảm xúc lại, trên mặt mang theo dịu dàng quen thuộc, cố gắng dùng giọng điệu huyền chuyển, nói, Nguyệt Nguyệt, nếu để ông nội biết em như vậy thì sẽ đau lòng. Cô ta dừng một chút, vành mắt đỏ ửng nước mắt xoay chuyển bên trong, muốn nói lại thôi, em không thể giúp chị được sao? Dẹp bộ dạng này của chị đi. Sắc mặt Tần Nguyệt tối tâm, giọng nói không lớn lại không thể nghi ngờ tôi không có thời gian tính sổ với chị, chị họ cái gì chứ, một người lúc nào cũng tính kế em gái trong tộc, chị họ ghen tị đầy mắt có gì quý giá, nếu chị có thời gian biểu diễn còn không bằng chạy sớm một chút mới tốt. Huống chi, nếu ông nội biết chị dùng người cả một thành đổi lấy tinh nguyên còn không biết sẽ bị ai làm đau lòng, không đi thì không cần đi nữa tôi không để ý tiễn chị một đoạn đường đâu. Mày, Tần Nguyệt mày chắc chắn tao sẽ không ra tay đúng không? Trả đồ lại, không tránh ra thì đừng trách tao vô tình Bạch vi Lan đã sớm nghe được tang ti giống lên một tiếng Ở cách đó không xa tình huống khẩn cấp nhất thời thu lại Vẻ mặt nhu nhược thanh giọng đe dọa Không dám em gái chị Kiếp trước cô thật lòng thật giả buôn ba bán mạng cũng không thấy cô ta từng xuống tay lưu tình huống chi kiếp này dường như đã sớm là kẻ địch tính kế lẫn nhau Tần Nguyệt lật tay, một roi dài lửa màu đen hiện ra trong tay Muốn đánh thì đánh, đã nhịn chị lâu rồi Các cô cố lên, chúng tôi lui trước Tuyết triệt rất hớn hở cầm tinh nguyên bỏ chạy. vua tang thi nhỏ thấy gào một tiếng vọt tới ánh mắt cậu vừa chuyển, lập tức ôm lấy huyền nguyệt đang ôm búp bê gỗ lại bay về phía tần nguyệt. Mẹ chứng, để xong chuyện này tôi sẽ xử lý cậu. Tần nguyệt vừa thấy tuyết triệt đã biết cậu muốn làm gì, mặt cười trầm xuống cuối cùng vẫn nhận lấy phiền phức. Tần nguyệt em thật muốn vì người ngoài mà làm tổn hại tình chị em của chúng ta sao? Ít nói nhảm, bà đây sớm đã phiền chị rồi. Tần nguyệt quang dòi qua nhất thời cỏ dại trên đất bị đốt không còn để lại một vệt cháy đen bạch vi lan lui về sau một bước chỉ huy trương hoài khổng lam thanh nói các anh ngăn cô ta lại bất kể sống chết triệu hàm kiều còn ở bên dương thế trạch tấn công khúc linh sau khi bị lĩnh vực của anh nhốt chặt đã bị ném đến cùng chỗ dương thế trạch bên trong mặt lĩnh vực khác Trương Hoài nhìn đại quân tang thi cách đó không xa, sắc mặt trắng bệch xem ra bây giờ hắn ta đã biết vì sao mục bắc đi xem tình huống đã không thấy bóng dáng, mẹ nó, bây giờ hắn ta cũng muốn chạy. Sau khi bắt buộc bản thân tỉnh táo lại, Trương Hoài nhìn nhìn khổng Lam thanh đã tiến lên đối phó với Tần Nguyệt đang nghĩ tới bản thân có nên tiến lên không, đột nhiên nhìn thấy khổng Lam thanh lướt qua Tần Nguyệt bắn gai đất về phía tên nhóc tóc xanh bên kia. Đúng, nếu có thể lấy tinh nguyên dị trùng tới tay trong khoảng thời gian ngắn. Trương Hoài hít sâu một hơi, trong lòng nghĩ đến một tia may mắn Không lãng phí thời gian, Trương Hoài hóa thân thành kim loại vọt tới mục tiêu Các anh, Bạch vi Lan tức giận tái mặt, vẻ mặt vô cùng phong phú Thái độ của bọn họ đã rất rõ ràng, như vậy cô ta cũng chỉ có thể dựa vào chính mình Vua tang Thi nhỏ càng ngày càng đến gần, người ở đây đều không dám lơ là Vẻ mặt căng thẳng, cẩn thận hành động Bạch vi Lan phân tích tình thế một chút quyết định lui trước tuy rằng không cam lòng Nhưng dưới tình huống kết thù với vua tang thi, cũng chỉ có thể như vậy, giữ mạng sau này đánh lén cũng dễ báo thù, tóm lại sẽ không tiện nghi cho người khác. ta à a đến rồi đến rồi, đội trưởng cứu mạng. Chuyết triệt vừa né tránh gai đất của khổng lam thanh vừa khoa trương la lên ở giữa không trung sau khi Tần Nguyệt tặng một roi lửa cho Bạch Vi Lan, bất đắc dĩ để cho người mượn cơ hội bỏ chạy, đành phải xoay người đối phó với vua tang thi trước. Ông trời của tôi ơi, thật là có người không muốn sống nữa. có người hít một hơi lạnh nếu không phải nhìn thấy tận mắt hắn ta thật sự không tin có người có thể phóng túng cùng chỉ số thông minh thấp như thế lại giành đồ với vua tang thi ở trước tang thi chiều thật can đảm lão lưu tôi phục rồi một sĩ năng giả trung niên tán thưởng lúc này đột nhiên một sĩ năng giả hệ đặc biệt hoảng sợ kêu lên đây không phải là đội rất kiêu ngạo kia sao xem đi tất cả bọn họ đều đến cô gái áo đen kia chính là đội trưởng tình huống bây giờ không phải là lên gậy đó chứ lên gậy cái giám cậu tám tầng là giết tang thi cướp báo vật nhiều người tham dự như vậy nói không chừng còn có ngược luyến tình thâm bên trong được rồi không nói chuyện khác chúng ta có cần phải lên chen một chân không cậu đi tôi nhớ lúc tang thi vây thành cô gái dũng mãnh này giống như siêu nhân một mình đánh ngã vài tang thi dị năng cấp cao còn không thở gấp một người xem thường nói người vừa nói chuyện run lẩy bẩy thôi mẹ tôi còn chờ tôi về nhà ăn cơm chương 98 mươi Bạch Vi lan ôm cánh tay bị thương nhếch nhác lao ra tang thi chiều, cô ta nghĩ nếu vừa rồi không trốn nhanh, sẽ không đơn giản chỉ bị phế một cánh tay như vậy. Mắt cô ta âm ngoan nhìn chằm chằm tần nguyệt cuốn lấy vua tang thi nhỏ ở dưới sườn núi, một phút sau bỏ chạy về phía nam. Chuyện lần này thật ngoài dự định cô ta muốn chạy thật nhanh tìm một chỗ chữa thương, nếu không không chết ở trong tay kẻ địch thì sớm hay muộn cũng sẽ chết ở trong tay tang thi tập kích trên đường, chẳng qua thật đúng là thiệt cho tần nguyệt ngăn cản con tang thi cấp cao này. Mà vô tang ti lại nhớ thương tinh nguyên dị chủng tạm thời không có thời gian đi gây phiền phức nên cô ta có thể thoát thân, nếu không chỉ mình tần nguyệt đã đủ cho cô ta ăn một bình rồi. Tuy rằng không đồng ý thừa nhận, nhưng dựa theo góc độ sự thật đến xem, cho dù là tần nguyệt hay là vô tang ti thì cô ta cũng không phải là đối thủ, nếu hai phe này không kiềm chế lẫn nhau, cô ta đã sớm bị chơi xong rồi. Hừ, chờ xem, thiếu nợ thì đều phải trả lại. Trong lúc bạch vi lan bỏ đi cuối cùng trương hoài đau khổ gắng sức dùng hết dị năng, bị tang ti triều phân ra ăn gần như không còn tuy rằng khổng lam thanh còn có thể ngăn cản được một lúc lại cũng không thể quá lâu. Hai người không bị chú ý dương thế Trạch và triệu hàm kiều hợp tác đột phá lĩnh vực mà khúc linh ném đi, sau đó còn chưa lao ra tang ti triều đã xui xẻo bị một tang ti cấp cao theo dõi. Tiểu đội vững như tường đồng vách sắt ngày xưa, hôm nay đều tự chạy nạn. tuy rằng hồng cơ bác diễn chỉ ly đến sau một bước nhưng bọn họ tạo thành thế tam giác rất ăn ý đứng ở những hướng khác nhau ngăn cản tang thi cấp cao cho tần nguyệt khúc linh nhàn nhã thoải mái chạy ở trong vòng tam giác xử lý cá lọt lưới người chân chính vất vả chỉ có một mình tần nguyệt vua tang thi nhỏ trải qua tiến hóa càng trở nên khó chơi rồi gào vua tang thi nhỏ rất tức giận với tần nguyệt năm lần bảy lượt chắn ở trước mặt nó chuyển móng vuốt tiến lên xé cô gái này theo ý mình tần nguyệt cảm nhận được áp lực từ trên người vua tang ti truyền đến trong lòng biết nó đã mạnh lên không ít vận dị năng trong chớp mắt tiến lên chém giết không có kết thúc hung mãnh tàn bạo với thế nghiền nát không có hơi thở dồi dào chấn động không có chiến kỹ thưởng thức mạnh mẽ đẹp đẽ nhiều màu thực sự sống mái với nhau không lẫn một chút hơi nước gào gào gào vua tang ti nhỏ gầm rú mãnh liệt yêu cầu tang thi khác tiến lên giúp đỡ lúc này tang thi cấp thấp bắt đầu xôn xao mãnh liệt tiến về phía tần nguyệt tuy rằng chúng nó rất nhiều nhưng vẫn không đủ nhìn ở trước mặt thực lực mạnh mẽ đám tang thi bậc cao có tác dụng còn lại đã bị các đội viên của tần nguyệt ngăn ở bên cạnh không có cách nào tới gần đôi mắt đỏ tươi xoay chuyển với biên độ nhỏ vua tang thi cẩn thận hơn Lần đầu giao chiến, nó điên cuồng tấn công, bị đánh cho lùi về sau còn di chuyển lên cao điên cuồng tấn công, cho đến khi một khối thịt lớn trên đùi bị đối rụi, lộ ra xương cốt trắng hiếu, nó mới rú thảm một tiếng, tránh qua một bên, rồi sau đó nửa thân thể bị đốt thành cho bụi, điều này làm cho nó căm hận không thôi nhưng lại không dám dễ dàng tiếp tục tấn công nữa. Đương nhiên vua tàng thì không lên thì chỉ có tần nguyệt lên, dị năng của mỗi người đều có hạn, vừa rồi bọn họ đã tiêu hao một chút, tốc chiến tốc thắng mới có lợi nhất đối với bọn họ. Tần Nguyệt hít sâu một hơi, ánh mắt thoáng hiện lên tàn nhẫn cô vung hai lưỡi dao sắc bén ra ngăn cản đường đi của vua tang ti, sau đó xông lên. Bên kia biết không tránh thoát, vua tang ti rít gào một tiếng, bắn mạnh về phía cô. Rốt cuộc cũng hành động rồi, chậm thêm chút nữa thì trời tối. Bác diễn nhàm chán nói, anh chờ ăn cơm đi. Hồng cơ cười nhạt nhìn qua, đôi môi đỏ hồng lấp lánh mê người. Cô cho là tất cả mọi người đều giống cô sao, tối thì uống rượu ngủ. Bác diễn xem thường, người phụ nữ trông trưởng thành cường thế này phát điên lên sẽ giống mạnh mẽ mà không thể nói lý. Buổi tối có thể về tiêu hao tinh hạch rồi. Chỉ ly hứng thú nhìn cuộc chiến giữa đội trưởng và vua tang thi, ném tinh hạch mới lấy từ trong đầu sọ ra. Giao chiến, né tránh, giao chiến, né tránh. Sau khi tiêu hao phần lớn năng lượng trên người vua tang thi, tần nguyệt ngưng tụ ra một quả cầu ăn mòn màu đen quay vòng liên tục trong nháy mắt quả cầu kéo dài ra tạo một mặt thường phòng ngự chắn trước mặt cô. Vua tang Thi nhanh chóng vọt tới. Sau vài giây, một thứ gì đó màu đỏ rơi xuống. Mọi người rụi mắt, mẹ nó, một chút đã tạo ra một bề mặt, một tên vua tang Thi vọt tới, thừa lại một viên tinh hạch. Có cần phải hung tàn vậy không? Giả đúng không, người anh em? Một dị năng giả bên ngoài rụi mắt. Ừ, chắc chắn là cách tôi rời giường không đúng, có lẽ tôi còn đang trong giấc ngủ. Dị năng giả bị hỏi đáp lại. rắm các cậu còn đang tán dốc cái gì chứ, không phát hiện vua tang thì đã chết chi chiều không có người khống chế, bắt đầu tự do hành động còn không trốn các cậu chờ đưa thịt sao. Không biết ai nói xong một câu, nhất thời đàn chim tư tán, người phía trước còn chưa kịp phản ứng ảo ảo chuyển động hai chân, mặt đất dâng lên vô số bụi mù. Khác với tình hình tần nguyệt bên kia tuy các bạn nhỏ đều rất ra sức vẫn may của thuyết triệt vẫn rất không tốt thật vất vả bay khỏi khu nguy hiểm, lại tình linh bị người tấn công. Ta tôi nhìn thấy cái gì kìa, hai con chuột con." Một giọng nói kiêu ngạo, kỳ lạ mơ hồ từ phía sau truyền đến, làm cho cho dù người ta nghe được giữa ban ngày ban mặt cũng không kiềm được sườn tóc gáy, nghĩ có phải gặp phải biến thái gì không. Tuyết Triệt quay đầu nhìn người tới, bỗng chốc đã tìm được người phát ra giọng nói kỳ lạ này, bộ dạng người này coi như tuấn tú, chỉ là giữa lông mày lộ ra kiêu căng, có cảm giác dường như không để ai vào mắt. "Anh là ai?" Tuyết Triệt quét nhìn hắn từ cao xuống thấp, bình tĩnh bảo vệ Huyền Nguyệt ở phía sau. Mẹ chứng, người này không phải là người tốt lành gì. Ôi chào ơi, đúng là người anh tốt vốn chỉ cần một người, như vậy đi tôi cố mà làm, hai người các cậu đều đi theo tôi đi, đi theo anh đây có đường ăn nha. Người nò không thèm đếm xìa đến sự đề phòng của thuyết triệt, nở nụ cười bất thường, bộ dạng trông rất hứng thú rào rạt thế nào, nghĩ kỹ chưa? Cốt, ha ha, đúng là cậu bé không ngoan. Một tiếng cười khàn khàn vang lên, sự lạnh lẽo trong tiếng cười khiến cho người ta bất giác dựng tóc gáy, tuyết triệt nghiêng đầu nói với huyền nguyệt chúng ta không đánh lại người này, nhóc đi trước đi tìm đội trưởng. Cậu vừa nói, vừa lặng lẽ đưa tinh nguyệt dị trùng vừa cướp được cho huyền nguyệt. Huyền nguyệt gật gật đầu thừa dịch tuyết triệt che chở ở phía trước kêu búp bê gỗ muốn chạy, một cột nước xanh biếc từ dưới nền đất sông ra chặn đường đi của cậu. lòng huyền nguyệt biết không tốt hình tượng yếu đuối vô hại giả bộ trong ngày thường biến mất không còn tăm hơi trong nháy mắt vẻ mặt hung ác dữ tợn dưới sáu phát đôi mắt đẹp tràn ngập ma khí hai đấu một huyền nguyệt tránh thoát vài trụ độc tập kích lúc một trụ độc tập kích cậu chống một tay xuống đất xoay người lăn qua bên kia đứng dậy ngẩng đầu lên nhìn thấy hình ảnh người đàn ông tóc đen với bộ đồ cao bồi màu đen đứng đối diện ánh mắt ngả ngớn trông rất bướng bỉnh vô pháp vô thiên Nhìn thấy huyền nguyệt tránh thoát đánh lén, người nọ lại không tức giận mà ngược lại cười, không tệ, đúng là cậu nhóc đáng yêu. Cậu nhóc mẹ anh, hơi cong tay phải, vùng, một cây dao xuất hiện trong tay cậu bóng dáng huyền nguyệt chợt lóe lên, đánh về phía thanh niên kia. Người nọ cười cười, thân hình bất động đứng thẳng tắp ở bên kia muốn dạy dỗ huyền nguyệt gan lớn gây hấn một chút, không hề cố sức một đường khói độc của hắn đã đánh bay người, nhún nhún vai quá yếu. Khiêu khích người lớn không phải là thói quen tốt Người thanh niên bước từng bước một lên phía trước, Huyền Nguyệt nằm trên đất ôm bụng, ánh mắt hung dữ, dường như bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, vui vẻ nhếch môi nở nụ cười, lông mày hứa mạc xoay chuyển, đang muốn nói chuyện, chỉ cảm thấy hoa mắt còn chưa kịp phản ứng, một bóng dáng nho nhỏ đã xuất hiện trước mặt hắn. Đó là một cự ly nguy hiểm, hứa mạc nheo mắt lại, Trước mặt hắn ta có con búp bê gỗ cầm một cây dao găm không hề có ý tốt đánh tới chỗ cổ yếu ớt của hắn, hắn cảm nhận được cây dao lạnh như băng sẽ rạch cổ mình ra một vệt máu, hứa mặc vội vàng thôi thúc dị năng bao trùm toàn thân. Xèo xèo, dao găm thối giữa, búp bê gỗ nhanh chóng lùi lại, cánh mắt huyền nguyệt tối sầm, xẹt qua ngoan độc rất mạnh anh cẩn thận. Ừ... Tuyết triệt vội vàng lên tiếng, hư vô xoắn thành lốc xoáy nổi lên dưới chân người kia, lốc xoáy càng xoắn càng lớn, chỉ qua một giây, lốc xoáy vô hình này đã bao phủ người, không đợi lốc xoáy thắt cổ tuyết triệt vội vàng kéo người nói, hắn ta rất nguy hiểm, đi. Úng ục, ủng ục, lốc xoáy trong suốt biến thành màu xanh lá ẩm, phá nát nước văng ảo ảo khắp nơi. Đi cái gì, đi nhanh như vậy thì chơi sẽ không vui. Tiếng cười khàn khàn lại vang lên, hứa mặc vỗ vỗ bả vai, vuốt vuốt mái tóc bị lốc xoáy làm rối kỹ thuật không tệ, chỉ là cấp bậc yếu một chút. Yêu em gái anh tuyết triệt thấy chiêu của mình bị phá dễ dàng, không khỏi bắt đầu nghi ngờ thân phận của anh ta, ngoại trừ đội trưởng, cậu vẫn chưa từng gặp người có cấp bậc cao như vậy, mức cấp bậc này thật sự là cao đến mức có chút kỳ dị trong bình quân dị năng già cấp 3. Tuy kẻ địch rất mạnh, nhưng ăn hiếp em trai cậu trước mặt cậu như vậy có mất mặt không chứ? Hư vô lại xuất hiện ở giữa không trung, sắc bén hiện ra rất nhanh ở bên cạnh ánh mắt Thuyết Triệt nghiêm túc, anh ngăn cản, nhóc tìm cơ hội đi. Ai cũng không được đi. Giọng nói ngoan độc như tiếng rắn độc khạc, làm người ta không rét mà run. Sương mù dày đặc màu xanh tản ra từng vòng một trong chớp mắt đã vòng hai người huyền nguyệt và Thuyết Triệt ở trong phạm vi tấn công của hắn. Thuyết Triệt vung tay lên, phóng ra lưỡi dao sắc bén. Thừa dịch người đối phó dùng hư vô bao lấy huyền nguyệt bay lên trời, mới bay tới giữa không trung, hứa mặc giải quyết sự tấn công, sương mù trên người tăng lên, mùi hương kỳ dị tràn ngập trong không trung, diệt thành một cái võng di động mềm mại lồng tất cả cảnh vật vào bên trong. Tuyết triệt định dùng hư vô đột phá phòng tuyến này đưa huyền nguyệt ra ngoài, lại phát hiện càng lên cao càng tiêu hao nhiều hư vô, vì để phòng hao hết hư vô chỉ đành phải đưa huyền nguyệt trở lại mặt đất. Những nơi mắt nhìn thấy đều bị loại sương mù mềm mại này che chắn, ngoại trừ bên cạnh là màu xanh dày đặc những chỗ khác đều là màu xanh nhàn nhạt bầu trời, mặt đất thậm chí từng ngọn cây cọng cò từng khối đá, đều trở nên không hiện thực chúng nó đều trở nên mơ hồ mờ ảo, khiến người có cảm giác như mộng như ảo. Vì để không bị khí độc xâm nhập tuyết triệt bày ra một tầng hư vô thật dày quanh thân huyền nguyệt ngăn cách khí độc. Không đi được, hai người liếc nhau, đạt thành nhận thức chung, xử lý hắn. Dòng nước hỗn độn che khuất vẻ mặt của Tuyết Triệt, đôi mắt trong suốt trong ngày thường toàn là gian ác lạnh lẽo tàn khốc, cậu ngẩng đầu, chậm rãi, sát khí tung hoành. Hư Vô mở rộng ra cảm bẫy khắp nơi, Hứa mặc bỏ vẻ mặt vui đùa, ngón tay lạnh như băng vuốt ve dưới gò má, có lẽ hắn không thể chơi tiếp nữa, trực giác của thợ săn nói cho hắn, con mồi bắt đầu trở nên nguy hiểm rồi. Khuôn mặt Huyền Nguyệt dưới mặt nạ thần bí dường như không có gì thay đổi nhưng lại có thay đổi nói không nên lời, ánh sáng đỏ minh mông tràn ra trên người búp bê gỗ, lạnh lùng xinh đẹp giống như hoa bì ngạn ở Hoàng Tuyền, suối vàng âm phủ. Không ai nói lời vô ích, trực tiếp tiếp đón bằng bạo lực. Tuyết Triệt di động chân, thân hình giống như tia chấp màu lam yên lặng để lại tàn ảnh trong sương mù mờ ảo màu xanh nhạt, dùng ngọn gió hư vô sắc bén phân khí độc qua hai bên, nhanh chóng đánh về phía Hứa Mặc. Ta, đúng là hồn nhiên chẳng qua thể chất tốt, tích hợp bắt về làm độc nhân nhất. hứa mặc cười tàn nhẫn, sau so một cái chớp mắt mắt bỗng chừng lớn, người biến mất bóng dáng ngay tại trước mắt hắn bỗng chốc biến mất làm sao có thể hứa mặc đang muốn tìm kiếm cẩn thận cảm giác không đúng đầu lập tức hướng về bên phải ba cọng tóc bị chém rơi xuống đất ba đường hư vô không lấy được mạng của hắn tuyết triệt tiếc núi lùi về phía sau trong nháy mắt tuyết triệt lui về phía sau huyền nguyệt lập tức ra lệnh bốc bê gỗ mai phục đã lâu tiến lên bổ dao Ngay lúc hắn không đề phòng, một dao đâm ngay trên ngực Hứa Mặc. Cảm thấy ngực ngứa, Hứa Mặc cúi đầu đã nhìn thấy một cây dao cắm vào, hắn lập tức phát hiện mình bị con chuột nhỏ chơi đùa, cơn giận bốc lên, khí độc bao lấy nắm tay hung hăng đánh về phía búp bê gỗ, đánh cho đến khi nó vỡ vụn ra bốn phía, tiếp theo, hắn mở năm ngón tay ra tên độc vọt về phía Tuyết Triệt đã không còn giấu được bóng dáng. Hừ, không cần Hứa Mặc ra tay, dao bị ăn mòn hơn một nửa tự động rơi xuống đất. Thật mạnh, sau khi búp bê gỗ bị vỡ vụn, lòng Huyền Nguyệt đau buồn, cậu cắn răng một cái, linh kiện búp bê gỗ trên đất tỏa ra ánh sáng đỏ mãnh liệt, từng linh kiện bị phân tán đều biến thành búp bê gỗ giống hệt như lúc trước, trong nháy mắt tất cả búp bê gỗ hình thành, đều đánh về phía Hứa Mặc. Không biết tự lượng sức mình, Hứa Mặc giễu cợt một tiếng, bóng dáng chợt lóe, khiến búp bê gỗ đầu tiên chụp vào khoảng không, hắn thuận thế bắt lấy nó chặt sao đến, sau khi hoàn toàn bị ăn mòn, lực mượn thoát ra ngoài. Hắn nhanh tốc độ của những búp bê gỗ còn lại nhanh hơn, hai phe quấn lấy nhau chiến cùng một chỗ Sau khi thuyết triệt thoát khỏi tên độc lập tức quay đầu đến giúp đỡ huyền nguyệt tay vừa chỉ Một đám lốc xoáy hư vô không nhìn thấy được xuất hiện bên cạnh hứa mặc chúng nó nhanh chóng thành lớn Như mối nguy nhanh chóng quấn lên người Ăn mòn hơn một nửa búp bê gỗ, hứa mặc phát hiện khí độc canh gác bên cạnh đang biến mất cực nhanh, không do dự khí thế quanh thân hắn căng ra, mấy trụ độc phân biệt đánh về phía từng lốc xoáy, hai hai đối chọi nhau, biến mất không còn bóng dáng. Hai giờ sau, huyền nguyệt gian nan nuốt một ngụm nước bọt, hai tay không còn sức lực thả lỏng, búp bê gỗ bị phá nát thành từng mảnh nhỏ nằm trên mặt đất. tình huống của thuyết triệt còn gay gâu hơn cậu không biết từ khi nào đã bị người đứng trước mặt cậu phê tư chi bị sách lắc lư trong tay giống như sách đồ chơi xem tao bắt được mày rồi con chuột gian xảo trên con đường chống trải thiếu niên quần áo rách nát lau vết máu bên miệng sách hai đứa bé giọng nói đắc ý tuyên bố kết quả sau khi tần nguyệt nhìn thấy thuyết triệt và huyền nguyệt giẫy dụa trên tay hắn sắc mặt biến thành màu đen gần xanh trên trán nhảy dựng giọng cô lạnh lùng nói hai con chuột con này có người dám hộ anh biết không Nói xong, trì ly, hồng cơ khúc linh, bác diễn từ các góc hiện ra. chương 99, một người vừa mới không được để ý đã xảy ra chuyện, đối với nhóm tần nguyệt nhìn thấy đồng đội bị đối xử như thế, sắc mặt thật không tốt. Chứng mẹ tục mặt này bị người ta đánh vang bốp bốp bốp. Coi tất cả bọn họ đều là người chết sao. Cho dù là người chết cũng bị làm tức giận sống lại, không khác gì giết chết họ. Ánh mắt cả đám mù mịt nhìn thanh niên trên đường. Không biết bây giờ tiên sinh có thể dơ cao đánh khẽ không, thả hai tên nhóc thối nhà tôi ra. Dường như trong mắt Tần Nguyệt đang giấy lên ngọn lửa, có nhiều dấu hiệu tức giận, lại giống như ngưng tụ hoa tuyết mùa đông, dập dờn, lạnh lẽo lại xinh đẹp. Cô nói như thế, bước từng bước đến, vẻ mặt lại không có chút cầu xin nào, dường như cho dù kết quả có hợp ý cô hay không thì cô cũng sẽ biến thành kết quả mà cô muốn. Ra trường tìm tới cửa rồi à. Hứa mặc cười nhạo một tiếng, tay lại thả ra, đột nhiên phát hiện không đúng cấp bậc của cô gái trước mặt này khá cao, hắn lướt nhìn bốn phía, phát hiện những người đến không phải là người bình thường mà càng khủng khiếp. Nếu tôi nói không thì sao? Tần nguyệt cũng không phải chưa từng bị uy hiếp chẳng qua cầm mạng đồng đội uy hiếp cô lại là lần đầu tiên đúng là làm cho người ta thật sự khó chịu lúc cô uy hiếp người ta còn không biết người này đang chơi bùn ở xó xỉnh nào đâu lạnh lùng thoáng hiện lên trong mắt cô vung cây roi về phía trước roi lửa xuyên qua trụ độc đánh về phía hứa mặc cái vùng trông hời hợt nhưng thực tế lại bao hàm sức lực hứa mặc liên tục phóng ra ba lá chắn phòng ngự mới ngăn cản được nhiệt độ nóng rực này người ta tấn công bất thình lình con mồi trên tay hắn còn suýt rơi xuống đất Cô, từ lúc dị năng kích phát ra tới nay, hắn nào có từng gặp cô gái kiêu ngạo như vậy, đừng nói phụ nữ, ngay cả đàn ông cũng không có, người nào gặp hắn mà không cung kính nịnh bở, lại chưa từng thấy người một câu cũng không nói đã nhào lên đánh, bây giờ bị người ta làm bẽ mặt trên mặt hứa mặc thoáng hiện lên giận dữ chỉ vào tần nguyệt cười lạnh, nói, được được được. Thật sự không tệ lại có người dám đối xử với ông như vậy, cô sẽ hối hận. Hắn không giày vò cô đến sống không bằng chết, cuộc sống này của hắn sẽ hàng ngày khó yên. Tần Nguyệt cười lạnh một tiếng, người động đến cô còn dõng rạc nói cô sẽ hối hận tưởng cô thật sự không nhìn thấy hắn làm động tác hèn hạ kia sao, xoay người Tần Nguyệt vung roi, đánh vừa nhanh lại mạnh đánh người bị thương ngay tại chỗ. Hứa mặc bất đắc sĩ đành phải buông hai cậu bé ra, đợi hắn cách ra một khoảng tránh đi sự tấn công, nghiến răng nghiến lợi, nói cô nghĩ tôi không chừng trị được cô sao. Ha ha, đột nhiên một tiếng cười truyền đến. hứa mặc ngẩng đầu nhìn về phía người phát ra tiếng đó là một ông chú trẻ tuổi tóc dài màu đen của anh được buộc tùy tiện phía sau lúc này đang cúi đầu thong thả sắn ống tay áo sơ mi chẳng qua hứa mặc sâu sắc phát hiện đôi mắt lạnh băng như bóng tối sâu thẳm càng có thể phản ánh ra cảm xúc chân thật của anh hơn khi anh thờ ơ nói chuyện hắn tùy tiện nhìn trì ly cũng không tránh hắn đánh giá chỉ thản nhiên nói người lớn như vậy đúng là không nói đạo lý anh muốn đánh tôi Hứa mặc kiêu ngạo nói lời khiêu khích tuy hắn thật sự đánh giá cao đám người này, nhưng không có nghĩa là hắn sợ. Ngày nào đám rơi đó còn chưa chạy bên bờ sinh tử thể nghiệm cảm giác gần kề cái chết thì hắn thật sự rất khó đặt vài người như vậy vào mắt. Bộ dạng còn có thể nhìn chẳng qua khí chất này chật chật hồng cơ xinh đẹp đứng bên cạnh đèn đường, trông như nhàm chán gầy móng tay rồi sau đó ngước mắt nhìn với vẻ tà khí cậu sẽ không ngây thơ cho là nắm người thì chúng tôi sẽ không dám ra tay đó chứ. Ném chuột sợ vỡ đồ. Khúc linh nghiêng người dựa lên vách tường mặt mày kiêu ngạo tự nhiên, thoạt nhìn vừa chính vừa tà, làm người ta không đoán ta tôi càng thích nhổ cỏ tận gốc. Bác diễn với bề ngoài dịu dàng nhẹ nhàng, khí chất ấm áp đi ra từ đường nhỏ, nói thẳng quá rồi, tốt xấu gì cũng phải để cho người ta chút mặt mũi. Gần xanh trên chán hứa mặc giật giật đám này, thật không để hắn vào mắt. Tức giận điên lên, tự nhiên khí độc càng hung mãnh. thuyết triệt bị hắn vứt ở gần người còn chưa kịp chạy đi đã ngừng lại một chút hư vô hao hết không có dị năng bảo vệ khiến sắc mặt cậu càng thêm tái nhợt chứng mẹ tục hại ông đây mất mặt như vậy nhất định phải ngược chết mày nghĩ như vậy đôi mắt xinh đẹp của thuyết triệt lóe lóe nháy mắt đỏ lên đáng thương nhìn tần nguyệt vô cùng uất ức Đương nhiên Tần Nguyệt sẽ không bị thuyết triệt lừa, chỉ là con nhà mình thì mình đau, thấy đôi mắt cậu ngập nước đỏ rực, lại nhìn thân thể hai người nhếch nhác, nghĩ lại chúng còn từng bị người ta xách trong tay như chó chết, vẫn thành công khiến cô bị thêm dầu vào lửa. "Cô bây giờ đi thì tôi coi như cô chưa từng đến." Hứa Mặc nói, "Được chẳng qua tôi không thể coi như anh chưa từng làm chuyện gì." Tần Nguyệt nói xong, đột nhiên nhiệt độ bốn phía tăng lên. Một đốm lửa từ dưới chân Tần Nguyệt bay lên. Nhìn qua cô gái bị lửa vòng quanh này giống như sinh ra trong lửa đen. Dơ tay nhấc chân đều dẫn theo năng lượng khủng bố. Một dòng sóng nhiệt lấy cô là trung tâm tản ra từng trận. Không bao lâu, một con chim lớn toàn thân được tạo thành từ ngọn lửa màu đen vọt ra khỏi bàn tay cô. Hứa Mặc sinh ra cảnh giác, chỉ thấy mỗi khi con chim lửa này đập cánh sẽ có vô số mồi lửa bắn tung tóe xuống đất. Đồng thời chỗ nó bay qua sẽ để lại một đường lửa thật dài. Mục tiêu là hắn, hứa mặc đè sao động không rõ trong lòng, nghiêm túc đối đầu Xem ra tôi đã coi thương cô, dựa vào tuổi tác của cô đạt được tới trình độ này đúng là không thể tin được chẳng qua Anh nói nhảm thật nhiều, Tần Nguyệt đứng tại chỗ chờ hắn để lại sơ hở khi chống lại chim lửa, đến lúc đó giết trong một kích Cô sẽ hối hận vì chuyện đã gây ra ngày hôm nay Dị năng trọi với dị năng hệ hòa tốt nhất là hệ băng, nhất là loại hệ hòa biến dị cấp cao này của cô càng khó đối phó, mà hắn lại là hệ độc dưới tình huống dấu kim độc đánh lén không hiệu quả chống lại đối thủ như vậy cũng chỉ còn có bão táp khí độc. Không do dự buông hai tay ra, một vòng khí thể đen đặc từ trước người hắn bay ra. Tuyết triệt quá sợ hãi, vội vàng hô tần nguyệt cẩn thận. phí độc không phải là dị năng quan trọng nhất trong tất cả những dị năng của người đàn ông này có thể hiểu vì cấp bậc cô cao hơn hắn nên tránh được lốc xoáy của hắn xoắn giết nhưng dị năng vượt bậc mới thức tỉnh của hắn mắt khắn nuốt cũng bị phá chính bị một kích này nổ tan chậm rồi hứa mặc lạnh lùng chế giễu một tiếng không có gì bất ngờ xảy ra thì cô gái đối diện này không chết cũng sẽ bị thương nặng hắn thật sự nôn nóng muốn nhìn thấy khuôn mặt tuyệt vọng của cô nghĩ như vậy ánh mắt hứa mặc nhìn tần nguyệt nhất thời trở nên vô cùng hưng phấn cực bữa tối hôm nay chúng ta không cần phải ra tay nữa một giọng nói thản nhiên truyền đến hứa mặc dấu máu tanh và giết chóc trong mắt đi nhìn qua chỗ phát ra tiếng nói đó là một thiếu niên kỳ lạ đội mũ lưỡi trai hắn dựa vào ưu thế cấp bậc nên nhìn thấy được vài phần chân thực tuy trông người này không đơn giản nhưng lại là phần đáng gây chú ý nhất khuôn mặt đẹp của anh chắc chắn thu hút người khác khó trách bọc chính mình vào trong dị năng khuôn mặt như vậy đến đàn ông cũng rất dễ động lòng được rồi hắn sẽ cố mà nhận hết hứa mặc liếm liếm môi dưới hơi nửa nụ cười máu tanh vì con mồi sắp tới tay cùng lên trì ly vừa nhấc mắt thờ ơ nói cùng lên hồng cơ nhàm chán chơi móng tay nói bác diễn nhìn người đàn ông trên đường đôi mắt khinh thường bọn họ ở đây vì để đề phòng người chạy trốn cũng không phải thật sự muốn hợp sức mới có thể đánh chết xem ra hôm nay cực không thành cùng lên làm sao có thể Tự tin như vậy thêm chút nữa thì hắn sẽ thật sự muốn khóc còn chưa từng có người phá được độc của hắn. Hứa mà quay đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy cô gái đối diện bình tĩnh chỉ huy chim lửa nhanh chóng đến chỗ có thể chống đỡ được độc cuồng bạo Một thoáng chốc, đồng từ của hắn mạnh mẽ co rụt lại, nhất thời sắc mặt đột một thay đổi, hai năng lượng biến mất. Lúc này đây kết quả đánh nhau không phân thắng thua, nhưng trên thực tế hắn vẫn hơi thua một bậc bởi vì chim lửa đã bị giải quyết nhưng ngọn lửa vẫn còn. đúng là tà môn, bọn họ có được phương pháp đặc biệt nên rơi của bọn họ mới thăng cấp nhanh được, cô gái này là thứ gì vậy? Sau khi chim lửa biến mất, đột nhiên ngọn lửa trên đất tăng lên không ít. Từng trận sóng nhiệt ập tới, trời đất bên này nóng rực đến mức không khí cũng phải sôi trào hừng hực, Hứa Mặc không nhịn được nhíu mày, không kiêu ngạo khinh địch nữa. Hắn cẩn thận dè dặt nhảy lên chỗ cao, để ngừa bị ngọn lửa đánh chúng bất thình lình, Hứa Mặc nhảy lên cao nhìn thoáng qua trên đường, cả vùng đất đều biến thành biển lửa màu đen, cho dù hoa lửa trông không thu hút này cũng tỏa ra nhiệt độ khiến cho người ta sợ hãi, chỉ với thời gian ngắn ngủi, đã nướng đến mồ hôi hắn ướt đẫm, làn da nóng rát. Lửa này không tầm thường. Hứa Mặc vội vàng nhìn thoáng qua, chỉ biết nếu không cẩn thận ngã xuống sẽ chết rất thảm. Bỏ chạy trước mới là kế hay. Phải đi. Tần Nguyệt nhíu mày, chỉ tay, đột nhiên bốn con rắn lửa phụt ra từ biển lửa trên mặt đất, đánh về phía người đàn ông trên mái hiên. Anh đi thì ai anh bạn nhỏ này sẽ khóc lóc ầm ĩ, cho nên vẫn nên ở lại đi. Lúc hai tên đi đến khu an toàn nghe được chữ anh bạn nhỏ, hung hăng run rẩy, liếc nhìn nhau, được thôi, sau này mặt mũi cũng không còn. Phụt, không biết ai phát ra tiếng cười đầu tiên, tất nhiên sau đó tất cả mọi người đều nở nụ cười. Trong mắt Huyền Nguyệt thoáng hiện lên túng quẫn. Vạch đen chảy xuống chán tuyết triệt, tất nhiên, bọn họ không cần nghiêng đầu cũng biết vẻ mặt mấy người cười trộm này gian tà thế nào. Đáng ghét cho dù thật sự là anh bạn nhỏ thì cũng thật sự bị thương có được không, huống chi đã là mặt thế, đi đâu mà tìm được bạn nhỏ ngây thơ như thế chứ. Trên chiến trường, trong đôi mắt tối tăm của hứa mặc thoáng hiện lên vẻ tự mãn. Thực cho rằng hắn muốn chạy trốn sao, còn ngồi chưa tới tay sao hắn có thể cam lòng mà đi. Gần như là đồng thời, hứa mặc tránh đi rắn lửa, sau đó đứng ở trên mái hiên, trong tay hắn xuất hiện vài mũi giáo dài được ngưng tụ ra từ độc tố, những mũi giáo dài chứa độc này vọt tới tần nguyệt với thế như sấm chớp. Một cây, hai cây, ba cây, bốn cây, năm cây. Không đếm được giáo dài rơi xuống như mưa, mỗi một cây giáo độc đều được ngưng tụ từ kịch độc, dính phải tất sẽ chết. hứa mặc cười âm hiểm không bao lâu cô cũng sẽ bị bắn thành con nhím cho dù cô may mắn tránh được tất cả tấn công cũng sẽ bị u cốt độc hắn đắc ý nhất đánh vỡ sinh lực thối giữa mà chết không có tiếng kêu thảm thiết như trong dự kiến hứa mặc không thể tin nhìn một quả cầu lửa màu đen trói mắt biến thành tấm màn đen chặn tất cả giáo dài trước mặt tần nguyệt chúng độc biến thành xương khói nhưng trong tưởng tượng cũng không xuất hiện chỉ có ngọn lửa màu đen bốc lên trong ánh lửa huyền ảo khắc nghiệt tỏa ra hơi thở mạnh mẽ khó có thể lay động không thể Một cô gái lại có thể mạnh đến mức này. Lòng hứa mà quay cuồng, như sóng to gió lớn. Khiếp sợ qua đi, đáy lòng hắn trào ra lo lắng mãnh liệt. Vài giây sau, trong nháy mắt tấm màn bảo vệ màu đen tản đi tiếng xé gió lại vang lên. Một cây giáo độc to lớn bén nhọn rạch ra không khí, vọt tới Tần Nguyệt với tư thế bá vương mãnh liệt. Tất cả đều xảy ra trong chớp mắt, không ai đoán trước hứa mà còn có hậu chiêu lớn như thế. Ngay cả các đội viên của Tần Nguyệt cũng không khỏi lo lắng cho cô. ầm uhm. Hứa mặc ngã thật mạnh từ trên mái hiện xuống. Không đợi hứa mặc hiểu được chuyện gì đã xảy ra, nháy mắt ngọn lửa đã bao lấy hắn. Hứa mặc không lo lắng lắm, dùng dị năng ngăn cách biển lửa, sau đó thất tha thất thiểu đứng dậy, hắn lắc mạnh cái đầu choáng váng, ánh mắt nhìn về phía tần nguyệt ác độc đến mức có thể nhỏ ra nọc độc. Nhưng rất nhanh hắn đã không ác độc nổi, bởi vì đột nhiên hứa mặc phát hiện nhiệt độ ngọn lửa bên cạnh càng ngày càng cao, dị năng dần dần không chịu được nữa rồi. Dừng tay, dừng tay. Hứa mặc hoàng sợ kêu lên, hắn có thể cảm nhận được nếu bản thân tiếp tục ở lại trong ngọn lửa này vài phút nữa thì ngay cả hạt bụi cũng không cần người thu dọn gió trực tiếp thổi qua thì giải quyết được hậu sự rồi. Biển lửa màu đen lấy thanh niên bị nhốt này làm trung tâm từ từ gom lại, tần nguyệt bình tĩnh nhìn ánh lửa ngút trời ở giữa cúi đầu nói, nếu tôi không tới anh sẽ dừng tay sao? Sẽ không cho nên đừng vọng tưởng Chỉ ly vỗ vỗ bụi trên người, chào hồng cơ một tiếng, đợi đối phương hiểu ý của anh thì anh đã đi trước rồi. Anh di dọc theo ngã tư đường, một đường hướng về phía tây nam, dựa vào manh mối truy tìm một giờ cuối cùng sau đó cũng tìm được cô gái muốn tìm ở trong một nhà dân thủng nát. Sau khi phá vỡ cửa trống trộm, trì Ly tự nhiên đi vào, mới vào thì người ở trong nhà đã nhận ra tiếng động. Ai, nghe thấy tiếng quát trong nhà trì Ly mỉm cười, cô không muốn gặp người tới sao? Là anh, người của Tần Nguyệt, Bạch Vi Lan nhận ra anh, mắt đầy đề phòng đi ra khỏi phòng, anh tới làm gì? Xem ra cô vẫn chưa thân quen với tôi lắm, đúng là thất lễ, vậy để tôi giới thiệu lại lần nữa đi. Chỉ Ly mỉm cười, trông vô cùng thân sĩ tôi tên là trì Ly, thân phận là đồng đội của Tần Nguyệt, em trai của Chỉ Mộ. Anh, chuyện đó không liên quan gì đến tôi. Sắc mặt bạch vi lan tái nhợt dường như một chút trau chút trên mặt đã biến mất sạch sẽ chỉ trong nháy mắt. Cô ta chưa từng nghĩ đến Chỉ Mộ lại còn có em trai, càng không nghĩ tới chính là người em trai này lại đến tìm cô ta báo thù. Yên tâm, tôi sẽ không ăn hiếp cô. Đột nhiên chỉ ly nửa nụ cười, đôi mắt bình tĩnh nhìn bạch vi lan, nói tuy tiểu nguyệt nguyệt rất khiêm tốn, nhưng tôi thành thạo nghệ thuật giết người hơn cô ấy, chẳng qua tôi sẽ không vượt quá chức phận nhiều nhất chỉ thu chút ít lợi giúp người khác thôi. đàn ông hơn 30 tuổi sớm đã qua cái tuổi sốc nổi chỉ ly tới đơn thuần cũng chỉ vì chán ghét ban đầu lúc hắn nhìn thấy bạch vi lan cũng không thật sự chắc chắn ngầm giữ lại tâm nhãn sau này có thời gian dành suy nghĩ xong mọi chuyện không phải cô gái này là trước đó dùng danh tiếng trì mộ thượng vị sau đó nhận được lợi ích đã vỗ mông chạy lấy người hãm hại nhất mạch nhà họ trì thành tội chủ mưu bất nghĩa đó sao anh cũng lười tham gia vào chuyện hư hỏng của cô ta và tên kia cũng có thể tính vào sổ sách nhà họ trì anh không thể như vậy. bạch vi lan lui về sau một bước cảm thấy bản thân giống như bị mãnh thú săn thịt gì đó theo dõi không thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết mình không thể chết ở đây bây giờ thực lực của mình còn chưa hồi phục nếu đánh bừa thì chín thành là không chiếm được chỗ tốt trì mộ sẽ không cho phép anh đối xử với tôi như vậy trì ly nheo mắt lại nhìn bạch vi lan có lẽ là nhớ tới một vài chuyện không tốt thản nhiên nhích miệng yên tâm cô không cần để ý đến suy nghĩ của anh ta Anh nhẹ nhàng đặt tay phải lên dây, ung dung tàn khốc trong ánh mắt bất kham. Lúc tiếng nhạc vang lên, Bạch Vi Lan biết không ổn, không hề do dự phóng tên băng ra, sau đó muốn rời khỏi chỗ này, cho tới tận bây giờ cô ta cũng không am hiểu đối chiến chính diện, Huống chi sau khi một cánh tay bị thương, thực lực đã không bằng lúc trước, trong lòng Bạch Vi Lan không yên, chỉ cảm thấy giờ phút này phiền phức rồi. Tuy tiếng đàn nhẹ nhàng từ từ vờn quanh như mộng cảnh, nhưng sức phá hoại khó tin, nguy hiểm mà mạnh mẽ này. Chỉ cần nghĩ đến lúc trước nhìn thấy tư thế chiến đấu của Chỉ Ly, sắc mặt Bạch vi Lan đã không kiềm được trắng bệch thậm chí giọng nói cũng có chút phát run, xin đừng như vậy. Chỉ Ly tôi sai rồi, tôi không nên lợi dụng Chỉ Mộ. Bạch vi Lan nói xong thì không thể nói được nữa, bởi vì cô ta thấy cảnh tượng trước mắt đã xoay tròn, hàn ý nổi lên tràn ngập bốn phía ánh sáng của băng vạn vẹo thành một gương mặt giống như điên cuồng đánh về phía cô ta không? Thật yếu. Trì ly buông đàn trong tay, nhìn cô gái điên cuồng trong ảo cảnh có thể ép mình đến mức này, sợ là làm không ít việc trái với lương tâm. Sắc mặt anh như thường yêu nhã lại ung dung xoay người, chờ ảo cảnh biến mất cấp bậc dị năng của cô ta cũng sẽ bị rớt xuống mấy cấp mà cả đời cũng không có khả năng thăng cấp, ở trong thế giới tang thi chạy khắp nơi, cấp một cấp 2 lại không có năng lực gì tự bảo vệ mình, như vậy mối thù của nhà họ trì cũng đã báo, về phần mạng của nàng ta phải xem đội trưởng có hứng thú không, dù sao anh cũng không xen vào. Lại có một con rơi bị bọn họ không cẩn thận giết chết. Trong lòng thật phức tạp, đứng ở trước sườn dốc vẻ mặt tần nguyệt rất vi diệu, mày càng nhíu rất chặt tù binh trước mặt cô đã bị mấy người trước mặt này hoàn toàn chơi chết rồi, nếu ngày thường thì cũng tùy bọn họ, mấu chốt là người bị chơi chết này là một người trong đám mà cô có chút kiên kỳ, lúc cô phát hiện không thích hợp đã giữ người lại, nào biết không đợi cô nghĩ xong nên xử lý như thế nào chơi điên người này thì xử ký cho cô, nghĩ như vậy cô truyền mắt về phía người chủ mưu. Cánh mắt khúc linh rõ ràng, thoạt nhìn giống như người qua đường hoàn toàn không biết chuyện gì Vô tội giống như người làm chuyện xấu không phải là anh Tần Nguyệt che mắt đám này là trùng gây họa Nháy mắt sắc mặt cô hung dữ, một ngày không gây rắc rối cho người thì chỉ số thông minh sẽ tụt sao Tần Nguyệt hung bạo, lửa đen bắn ra bốn phía, lửa cháy không ngớt Này, đội trưởng, xin đừng xử cùng luật, ai gây họa thì người đó chịu Tuyết triệt chạy chối chết, phụ nữ tính tình táo bạo quá cũng không tốt Khúc Linh nhanh chóng mở lĩnh vực trốn vào. Đội trưởng, nếu không chút giận trẻ con sẽ không phát triển khỏe mạnh. Huyền Nguyệt chạy theo phía sau thuyết triệt. Đội trưởng, lạc quan một chút tất cả cảm xúc xấu đều không giải quyết dược vấn đề. Bác diễn hô lớn, thật ra anh càng muốn nói, mẹ nó ông đây đang êm đẹp lại bị làm phiền. Thời gian đúng là thứ đáng sợ tôi lại nhớ lần trước đội trưởng mạnh tay bẻ hoa rồi. Hồng cơ tránh thoát một ngọn lửa, nói. vừa trở về nhìn thấy khuôn mặt tức giận của đội trưởng người nào đó sờ sờ mũi xem ra con đường tiểu đội hài hòa còn phải đường xa gánh nặng đó trì ly đứng ở dưới máy hiên khóe miệng anh vẫn nở nụ cười nhạt ha ha tôi bỏ lỡ chuyện gì sao chương 100, xem náo nhiệt em gái anh tục cốt mọi người khinh bỉ nhìn qua trì ly nhận được một sọt oán hận vẫn bình tĩnh xem náo nhiệt vì thế hôm đó ngay cả cơm đám này cũng chưa ăn đã bị đội trưởng dẫn dắt lên đường rồi Huyền Nguyệt, ơ, nghe thấy có người kêu tên mình, Huyền Nguyệt lập tức quay đầu lại. Cậu có cảm thấy ở đây không đúng không? Bác Diễn nhấc tay ném một lọ thuốc cho cậu, lấy bên chỗ đội trưởng, cậu uống trước đi. Sau khi nhìn Huyền Nguyệt uống thuốc xong, bác Diễn đang muốn hỏi cảm giác của cậu một chút bất thình lình lại nhận ra ánh mắt sáng lấp lánh của các đồng đội khác. Ơ, mới bị đánh xong, đây là muốn tiếp tục chơi sao? Chọc ngược làm gì, sẽ chết rất thảm biết không? Các anh đang nói chuyện gì vậy? Hồng cơ lập tức tựa dáng người nóng bỏng lên người bác diễn, ánh mắt quyến rũ mà khiêu khích bác diễn sợ tới mức nổi da gà, đùa, bị người phụ nữ cường thế, phong lưu thành thục lại giả dịu dàng này trêu chọc như vậy cỏ trên phần mổ cũng mọc ra luôn rồi. Ăn một mình là không đúng, tuyết triệt nói dõng dạc dường như hoàn toàn quên mất sự thảm hại vừa rồi. Có trò vui, khúc linh xoa xoa con mắt gấu trúc bên phải, đội trưởng đúng là càng ngày càng táo bạo cùng đi đi. Dù sao lúc này có bị túm thì anh cũng không phải là người thảm nhất. Xem ra cả đám đều rất thích thú. Chỉ ly mỉm cười gia nhập nếu không anh nói chút gì đi. Đám này, vừa bị đội trưởng đánh xong đã chuẩn bị hố đồng đội sao. Không sao, không để ý đến mấy ánh mắt nghi ngờ. Bác diễn nhếch mắt mỉm cười, đạo đức mẹ gì chẳng qua anh tự mình biết không phủi sạch sẽ sẽ bị gài bẫy. Hoàn toàn không thể dùng mức độ đạo đức của con người để đòi hỏi những người này, cả đám đều là tinh danh. Được rồi, đừng giả bộ, giả bộ thì hoa thủy tiên của cậu sẽ không nở được. Hồng cơ đứng thẳng dậy tay phẩy phẩy giống như rất nóng, đi, đám bạn học chúng ta cùng tiến, dẫn chúng tôi đi thám hiểm đi. a a cho nên các cô đã phát hiện từ lâu rồi đúng không? Bác diễn bất đắc dĩ, sao không nghĩ tới là lật thuyền chứ? Được rồi, được rồi, phía trước có nguồn năng lượng khổng lồ dao động, trông có vẻ có thể lấy được mấy miếng tinh hạch không tệ Đi thôi, thời gian không đợi người, nếu đội trưởng trở về phát hiện chúng ta còn ở chậc tư vị này có thể sẽ rất tuyệt mỹ. Sáu người đi trên một con đường nhỏ gập ghềnh, hai bên đường nhỏ đều là cỏ dại biến dị lẫn lộn cảnh tượng bốn phía trông hoang vắng đến có chút đáng sợ. Là hệ thực vật năng lượng dao động rất mạnh, vị trí có hơi lệch. Lúc nói tới đây, bác diễn bước hơi chậm lại một chút hơn nữa chung quanh sẽ có vài thư thú vị. Anh nhếch môi cười, nụ cười dịu dàng lạnh nhạt trong lạnh nhạt lộ ra một chút ấm áp. Thú vị, khúc linh đang yên lặng lại ngẩng đầu, vẻ mặt anh thản nhiên tầm mắt hơi đào qua chung quanh, dẫn đầu đi vào trong sương mù, bóng lưng vững vàng ở nơi hoang vu càng tôn lên yêu nghiệt lạnh lùng. Được rồi, bắt đầu, hôm nay tốc chiến tốc thắng, người thua sẽ phải giải quyết kết cuộc. Hồng cơ vẫy vẫy tay, không cần bác diễn nhắc nhở nữa, dù sao tất cả mọi người cũng biết bản thân chênh lệch quá lớn với đội trưởng. Nếu không nỗ lực thì sẽ lùi xa hơn nữa tuy bọn họ cũng rất muốn cấp bậc của mình tăng vào chỉ trong một đêm, lập tức sưng vô sưng bá chẳng qua, hoàn toàn không làm được. Cô thở dài kiên quyết bước vào khu sương mù, đàn ông thì nên biết gánh vác vào những lúc cần, lần sau còn muốn dựa vào đội trưởng ra mặt thì thật sự là quá khó coi. Chỉ ly cầm đàn vi ô lông đi vào tiếp theo thuyết triệt và huyền nguyệt cũng đi theo. Xem ra tất cả mọi người đều phải chịu kích thích ngay lúc bác diễn cảm thán, đột nhiên phía sau lại có một bóng mờ xẹt qua. Gần như trong nháy mắt bóng mờ tới gần, mặt đất bên dưới rộng ra, một chút màu xanh rậm rạp mạnh mẽ lao ra trói phần trên của bóng mờ kia, một tiếng lạch cạch vật thể rơi xuống mặt đất. Khỉ đuôi lợn, bác diễn nhìn con khỉ dãy rụa trên mặt đất cảm thấy cấp bậc không cao lại điên cuồng không lường được nhất là đôi mắt màu đỏ kia, vô cùng điên cuồng. Anh xoay tay giải quyết xong con khỉ điên này, vừa muốn rời khỏi, vẻ mặt lại thay đổi, chết tiệt có cần phải xui xẻo vậy không? Một hai, ba ít nhất cũng có 56 con. Lúc tiếng gầm gừ của đám khỉ vang lên, bác diễn vọt vào vùng sương mù với tốc độ cực nhanh, loại khỉ bị khói độc xâm nhập dẫn đến cảm xúc điên cuồng này có sức chiến đấu càng khủng bố, càng khó chơi hơn bình thường nhiều. Chạy một đường về phía trước giải quyết mấy con khỉ đuôi lợn lẻ loi gần người. Bác diễn giết 38 con cuối cùng cũng đã thoát khỏi đoàn quân khỉ ở phía sau, nhưng anh còn chưa kịp nghỉ ngơi, một tiếng gầm rú vang lên ngay bên tai anh. Bác diễn ngẩng đầu cách trước mặt anh không xa, một con báo nhỏ da đen bóng vung cái đuôi thô to, ánh mắt thèm nhỏ rãi nhìn anh. Vừa nhìn kỹ, đây rõ ràng là một con báo biến dị cấp cao hướng đến vượt quá siêu cấp. hình thể con báo đen này cao lớn thân cao một mét mắt nó đỏ điên cuồng kỳ dị nanh vuốt sắc bén khác thường bộ lông đen bóng giống như tơ lụa đường cong trên người tuyệt đẹp theo hành động của nó còn có thể thấy được sức lực của con thú này mạnh mẽ hành động nhanh nhẹn trên đất không có dấu vết gì có lẽ thấy anh đến nên báo biến dị nấp ở trên tàng cây chờ đợi con mồi Tốc độ của báo biến dị rất kinh người, cho dù bác diễn dùng dây mây ma quỷ chiến đấu cũng có chút không theo kịp tốc độ của nó, huống chi từ trước tới giờ hệ thực vật cũng không giỏi về tốc độ khi chiến đấu, bác diễn nheo mắt lại nghiêm túc tính cách ném một mầm móng ra ở mỗi góc độ khác nhau. Chỉ trong một cái nháy mắt báo nhỏ biến dị có được cơ hội vòng đến phía sau bác diễn, nó nâng móng vuốt lên chuẩn bị hung hăng cào thật hiển nhiên, chỉ cần thực sự cào một cái, một thân thể có máu thịt đều sẽ bị xé thành hai nửa. Tuy trông rất nguy hiểm, nhưng bác diễn cũng không lo lắng, trước khi móng vuốt của báo biến dị hạ xuống, cái cây màu đen hiện ra ánh sáng kim loại nở ra, bỗng chốc cuốn lấy nó, nuốt vào. Ước chừng sau một phút đồng hồ, nụ hoa khổng lồ khép lại thu nhỏ lại thu nhỏ bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được cuối cùng phun ra một viên tinh hạch sáng ngời. Bác diễn cất tinh hạch, sau đó không ở lại lâu, sửa sang lại một chút rồi đi. Một giờ sau, bác diễn cách điểm cuối càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng gặp được nhiều thực vật hoặc động vật biến dị càng ngày càng mạnh ở trên đường, chẳng qua anh cũng không cần những thứ này, tinh hạch thiện tay thu gom cũng chỉ có thể dùng để tiêu vặt thứ chân chính khiến anh động lòng còn ở phía sau. Sương mù từ loãng đến rất dày, càng đi tới càng cảm thấy cây biến dị càng hiếm có thật có thể là một cây dị trùng có cấp bậc vô cùng cao. Nếu như thật sự là một cây dị trùng, xem như thu hoạch không tệ. bác diễn đi vào một khu rừng cách hơn 60 mét, có một cây màu tím đen đang ẩn nấp. Đang lúc bác diễn phát hiện ra nó, có vài dây mây có độ lớn bằng chừng cánh tay cũng yên lặng tiến về phía bác diễn. Bác diễn lập tức xoay người né tránh, không đợi anh đứng lại, bốn phía lại vang lên tiếng sợi dây xoàn xoạt. tiếp theo, mấy bóng đen mạnh mẽ chui ra từ trong bụi cỏ trước mặt bác diễn, đột nhiên nhìn lại, thật giống như bị vài con chăn tấn công cùng một lúc, bác diễn khẽ nguyền rùa một tiếng, nương theo địa hình lùi ra xa hơn 10 mét, hơn nữa dùng bật lửa châm một thứ, đánh về phía cây chủ Cây cối sợ lửa, đây là kiến thức mọi người đều biết, cho dù là cây biến dị cũng sợ lửa Bác diễn ném ra một loại cây gọi là ý diện ra quả gì đó tương tự như cây bông vải, bình thường là một hạt nho nhỏ, bóp nát sẽ nhanh chóng rãn nở thành lớn sau khi châm sẽ cháy trong một khoảng thời gian rất dài giống như xăng. Quả nhiên, sau khi cầu lửa được ném ra, dây mây cây biến dị kia dừng một chút rất nhanh đã kịp phản ứng, thua tất cả về, một tiếng bóp vang lên cầm cầu lửa đánh về phía hướng khác. Tiếp theo, bất chợt bác diễn ném mồi lửa ra tạm kiềm chế hành động của nó. Cây cối chỗ này không tính là nhiều, nhưng đều bị sương mù bao phủ, u ám mà lại ẩm ướt. Lúc đi một mình, nghe tiếng lá vỡ vụn dưới chân sẽ có cảm giác lạnh lẽo kỳ dị. Bác diễn cố hết sức nâng cao tốc độ tránh đi dây mây tấn công, đồng thời nhanh nhẹn tới gần cái cây màu tím đen kia. Lúc sắp tiếp cận dây mây bảo vệ cây màu tím đen, bác diễn vung tay lên, năm viên mầm móng rớt khỏi tay rơi xuống đất rất nhanh đã lớn thành một cây xanh đỏ xen kẽ. Loại cây này trông có vẻ yếu ớt mềm mải. Nhưng chỉ trong chốc lát giống như con chó vui vẻ vì nghe được mùi thịt hầm, phấn chấn vươn lá cây bao trùm dây mây của cây màu tím đen. Như tiếng thét chói tai sao khôi cố gắng khô dây mây, muốn bỏ lại lá cây bám lên sau thân mình, đáng tiếc rất nhanh nó đã không còn sức lực mà mềm xuống, toàn thân màu tím đen no đủ sáng bóng trở nên mềm nhũn khô quắt dây mây linh hoạt có lực vừa rồi càng đứt thành từng khốc. Bác diễn vừa lòng. Sao khôi trưởng thành gần như được coi là bá vương trong thực vật biến dị uy danh của nó gần như đạt tới mức nghe được mà rợn cả người, nhưng sao khôi lại có khắc tinh trong thời kỳ phát triển, ví như tay quỷ anh mới vừa dùng, chỉ cần bị tay quỷ bao trùm thì cũng đừng mong tiếp tục sống, nó sẽ mọc ra gai bén nhọn ở chỗ nó bao trùm chuyên dùng để hút năng lượng nhựa hay thịt cổ động thực vật khác. Anh đi từ từ lên phía trước, không đào tinh hạch từ trong sao khôi ra, mà sau khi lột bỏ bộ phận dư thừa của sao khôi, giữ lại ruột cây tính cất đi, đối với dị năng giả hệ thực vật mà nói, rất nhiều khi cây mạnh mẽ có chứa hoạt tính thường hữu dụng hơn tinh hạch đơn thuần. Dừng tay, bỏ sao khôi kia ra. Một dị năng giả trẻ tuổi chạy tới trong chớp mắt hơi thừa tỏa ra trên người hắn đều đang nói rõ bản thân là dị năng giả hệ thực vật. Lúc này trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng khó có thể che giấu được ánh mắt nhìn chằm chằm thân cây sao khôi trên tay bác diễn. Anh có biết thiếu chút nữa đã phá đi một cây biến dị mạnh mẽ không? Bây giờ cho anh một cơ hội, đưa nó cho tôi. linh 101, đột nhiên nghe nói như thế, mi bác diễn không kiềm được run lên một chút. Nhanh một chút. Dị năng giả trẻ tuổi đợi một giây còn thấy người chưa phản ứng, lập tức thúc giục hắn rất không hài lòng người đàn ông này, làm việc chậm chạp không nói, còn lớn lên giống một tên tiểu bài kiểm kiểu thư sinh trắng trẻo, chẳng qua xem mặt mũi sao khôi, hắn cũng không so đo với anh nữa. Đây là ăn cướp, nụ cười trên khóe miệng bác diễn có chút kỳ dị cười làm cho người ta không rõ anh đang suy nghĩ gì. Cái gì mà ăn cướp? Tôi như vậy mà ăn cướp sao? Tôi vốn coi trọng sao khôi này trước, nhưng lại bị anh dành trước, bây giờ chẳng qua là kêu anh trả nó cho tôi. ánh mắt dị năng già trẻ tuổi cảnh cáo nhìn bác diễn, rõ ràng đang nói nếu vậy thì kết cuộc sẽ rất thảm. Ý tưởng giải quyết bằng bạo lực dạo qua một vòng trong đầu, sau đó tạm thời bị kiềm chế lại, dị năng già trẻ tuổi nói chuyện không hề khách sáo, được rồi, lấy nó cho tôi. Si. Một bóng dáng che miệng cười từ phía sau dị năng giả trẻ tuổi đi ra, đó là một cô gái cực kỳ xinh đẹp yêu kiều nhiều vẻ, chỉ thấy cô bước đi từ từ, nói tôi thích cậu vẫn thế này, đúng là một chút cũng không hề thay đổi, chẳng qua đây sẽ là lần cuối cùng, lần sau tôi cũng sẽ không cùng cậu đến chỗ thế này. Nói xong, cô ta liếc nhìn bác diễn một cái, ánh mắt đối phương bình tĩnh, bộ dạng nhã nhặn, không hề có chút đùa cợt và ác ý nào tang thất giật mình, có chút nghi ngờ nụ cười kỳ dị mới vừa rồi trên môi anh là do gần đây bản thân mình làm nhiệm vụ quá mệt nên sinh ra ảo giác. Biết rồi, qua lần này chúng ta huề nhau, ai cũng không nợ ai nữa. Tô tích nói cho có lệ, bây giờ trong mắt hắn tất cả đều là sao khôi, đã lười so đo những chuyện khác rồi. Phải biết rằng hắn đã tìm kiếm thực vật biến gì mạnh mẽ mấy ngày ở đây, lại chẳng có giống gì thật vất và tìm được sao khôi từ trận giao động mãnh liệt, nhưng vừa thấy được thì thiếu chút nữa đã tức giận đến mũi cũng lịch mẹ nó, lại có người chém bảo bối trong tim gan hắn thành từng sợi cuối cùng còn tính xuống tay với khối cây cuối cùng. Anh có nghe không, cậu nghĩ thật hay, bác diễn cười nhìn hắn, nhưng người tránh được dây mây sắc bén từ bên tô tích khuất tới. Các cậu đều ở đây, hại chúng tôi đi tìm. Lúc này, lại có hai người đàn ông đi ra từ trong rừng, bọn họ cầm vũ khí vội vàng chạy tới, chờ chạy tới gần mới phát hiện ngoại trừ đám bọn họ ra, đối diện còn có thêm một người không quen biết hắn ta là ai vậy. Một kẻ trộm. Tô tích nhíu nhíu lông mày, ánh mắt nhìn người tràn ngập xem thường, rất rõ tên mặt trắng này ý nói kiểu thư sinh, sẽ không dễ dàng đưa sao khôi ra, nhận ra điều này khiến tâm tình vui sướng của hắn nhất thời lạnh xuống, hắn lại không ngại dùng vũ lực uy hiếp đối phương đưa cây biến dị ra, chỉ có chút lo lắng sau khi đó tên mặt trắng sẽ cố ý làm hư sao khôi, anh muốn thế nào? Thế nào? Đây là lời tôi nên hỏi mới đúng. Khóe môi bác diễn vẫn nở nụ cười dịu dàng như lúc đầu ánh sáng không kiên nhẫn trong mắt chợt lóe lên. Ngoại trừ tang thất những người khác đều lười nhìn phản ứng của anh, để tô thích vừa lòng mới là chuyện quan trọng hơn Chỉ là muốn anh đừng cản đường mà thôi, được để đồ lại anh có thể đi Tô Tích Kinh thường nhìn bác diễn, vẻ ghét trên mặt càng sâu, ngay cả đồng đội có vũ khí cũng không dám ham sao khôi vô giá, đúng là buồn cười, nếu lần sau gặp lại hắn nhất định phải dạy dỗ người không biết tốt xấu này nhớ đời, cho anh ta biết trời cao đất rộng, anh cũng đừng giận, chỉ khi ở trên tay thực vật sư yêu tú cây biến dị cấp cao này mới có tác dụng cho anh chỉ có thể lãng phí, chỉ có tôi mới có thể phát huy tốt giá trị của nó. Tôi không giận. Bác diễn nhìn hắn một cái, khóe môi nói lời đùa cợt, anh thật phiền, hay là chiêu đãi vị phía sau kia cho tốt đi, nó tương đối cảm thấy hứng thú với anh. Không giận, Tô thích bị bác diễn nhìn đến mức sợ nổi da gà. Có cảm giác như bị mãnh thú nhìn chằm chằm, hắn vội vã điều chỉnh tâm tình, bỏ qua cảm giác phía sau, lập tức cười lạnh một tiếng, nào biết vừa muốn nói chuyện đã cảm thấy hơi thở máu tanh dần dần dày lên, hắn lập tức quay đầu chỉ thấy đồng đội đi cùng dính ở trên cây với giữ thư thế ngạc nhiên, một loại sâu màu đỏ quấn quanh hai chân hắn ta, máu chảy ra ảo ào, ào từ miệng vết thương. Sâu trương khát máu, đây là một loài quái vật biến dị vô cùng khó chơi. Nói là một loài chứa thực ra bản thể của nó lớn bằng một con chó thân thể ngắn tròn, đầu và thân thể phân chia không rõ ràng, có chút giống cá trương trước mặt thế, đa phần đều nấp trong lòng đất, chỉ khi săn thức ăn mới có rút phần cổ lại vươn ra từ dưới đất tập kích con mồi. Con mồi bị tập kích sẽ bị hai hàng răng lưỡi bén nhọn trên cổ cắn gây mê, tốc độ của sâu trương khát máu rất nhanh, tính gây mê rất mạnh, con mồi bị nó để ý rất khó chạy thoát. Bất thình lình nhìn thấy thứ này, sắc mặt ba người nọ đột nhiên thay đổi, trong lòng ngút nhát, sau đó bị dọa chảy ra một thân mồ hôi lạnh. Mau, mau cứu thang hốc, tàng thất kêu lên đầu tiên, bây giờ cô ta cũng hiểu vì sao thiếu niên này không thích hợp vốn không phải là anh kiên kỵ giá trị võ lực của bọn họ. Ngược lại là ngay từ đầu đã dẫn sâu chương khát máu tới nhằm xem náo nhiệt. Chỉ cần cô ta vừa nghĩ tới người này nhìn thang hốc gặp nạn từ đầu tới giờ đã cảm thấy thật đáng sợ. Tấn công dưới đất, nghe được tiếng nói. lộ chắc sơn xiết chặt nắm tay cả người dấy lên ngọn lửa nện một đấm lên mặt đất ngọn lửa theo kẽ hở của nắm đấm vọt vào dưới nền đất sâu trương khát máu kêu lên một tiếng dầu ria sông loạn ra hiển nhiên là bị chọc giận tang thất thừa cơ chém rất dầu màu đỏ nằm dưới đất tô tích khống chế dây mây kéo người lại không tốt từ khi người được kéo về trong thời gian cực ngắn như vậy Tô Tích đã mất đi sự liên hệ giữa bản thân và cái cây mình khống chế cái cây này gần như là bảo đảm cho sự sinh tồn của hắn. Nếu không thể ngăn cản sâu trương khát máu ở dưới đất đang gây hại cho cây, không có cây này thì rất khó để hắn có thể an toàn rời khỏi cái chỗ quỷ quái này. Nghĩ đến tình huống hiện tại, sắc mặt Tô Tích nháy mắt trắng bịch hắn nhìn nhìn thiếu niên vừa rồi còn bị bản thân mình tùy tiện đùa cợt trên mặt người kia có nụ cười ý vị sâu xa. Nhất định là chuyện tốt anh làm. Ngu ngốc. Bác diễn sớm đã cất kỹ sao khôi, bây giờ càng là nhấc chân bước đi không một chút lưu luyến. Đứng lại, ai cho anh đi. tôi thích chưa từ bỏ ý định kêu lên. Đủ rồi, đừng gây phiền thêm nữa. Tàng thất ngăn tô tích chuẩn bị đi qua gây phiền phức cho người ta lại, thông minh như cô ta sao có thể không biết sâu chương khát máu là do anh cố ý dẫn tới, có thể yên lặng làm được như vậy, chỉ sợ anh là dị năng già cấp cao, cũng đúng, nếu không phải là dị năng già cấp cao, ai sẽ dám một mình xông vào chỗ nguy hiểm như vậy, một con sâu chương khát máu thì bọn họ còn có thể miễn cưỡng đối phó, nếu hơn nữa chỉ sợ hôm nay bọn họ đều phải ở trong dãy khói độc rồi. Không để ý đến ánh lửa đầy trời và tiếng kêu chói tai phía sau. Bác diễn hớn hở cầm đồ đi thật ra có một điều mà cô gái này đoán sai, không phải anh dẫn sâu trương khát máu tới, mà là nó đã sớm ẩn núp ở chỗ kia trước khi tất cả mọi người đến, chẳng qua anh có bản lĩnh không quấy rầy đến nó, những người khác cũng không may như vậy vừa tới nó đã tỉnh. Trung quanh chỗ sâu của con đường tràn đầy xương độc ít dấu chân người. Khúc Linh đi khoảng ngàn mét đến nơi tỏa ra hương thơm đậm đà này. Anh vừa đi vào chỗ trung tâm, đã nhận ra nơi này kỳ dị anh dừng bước lại, thong thả đánh giá bốn phía, lạnh lùng nhếch môi cười chế nhạo. Phía trước truyền đến tiếng sao động, tiếp theo mặt đất dưới chân khúc linh bắt đầu rung động, chỉ trong nháy mắt một gốc cây cổ thụ vĩ đại lại vung vô số cành tập kích khúc linh. Kết. Phía trước khúc linh xuất hiện một tấm chắn bằng lĩnh vực, từ lúc tấm chắn xuất hiện chỉ ngắn ngủi ba phút trước sau cản lại hơn 200 cây cổ thụ tập kích với tốc độ nhanh, sau đó thế công của cổ thụ mới dần dần chậm lại. Theo kết quả đó có thể thấy được lúc trước chỉ cần khúc linh hơi phòng ngự trễ một chút thì sẽ đủ thời gian để nhánh của cây đại thụ này đâm thành tổ ong rồi. Khúc Linh nhìn con quái vật lớn tấn công anh ở phía trước, đó là một gốc cây cổ thụ vĩ đại cao trăm mét, vỏ cây màu đất trắng kiện, tán cây sum xuê dương rộng, hoa lá tràn đầy sức sống, từng sợi dễ màu nâu dì găm xuống mặt đất. Anh sờ sờ cầm tinh hạch không thể lại có thêm 10 bóng đen tập kích Khúc Linh mở lĩnh vực tạo ra màng bảo vệ, nhánh cây tấn công mãnh liệt mạnh mẽ xuyên qua lĩnh vực đứt đoạn. Vù vù, tán cây lay động nổi gió, bột tiếng bất thường vang lên. Dường như cái cây lớn tức giận điên cuồng đung đưa thân cành nhờ hành động của nó, không gian chung quanh giống như nổi gió, khúc linh buồn cười nhìn cái cây lớn cảnh cáo tuy độ tấn công mạnh yếu của mỗi một nhánh cây đều chứa toàn bộ lực lượng của một dị năng giả bậc thấp, nhưng lĩnh vực còn dễ dùng hơn mai rùa đen, chỉ cần có thể giải quyết xong những thứ này trong khoảng thời gian ngắn thì không có gì phải lo lắng nữa rồi. Phí độc đóa hoa tỏa ra không ảnh hưởng gì đến khúc linh. Mỗi khi cái cây ra sức tấn công với lực lượng nghẹt thở anh vẫn có thể dùng lĩnh vực truyền rời không gian tránh đi kịp lúc một lần, hai lần, ba lần. Không có lần nào khúc linh cứng đối cứng với cái cây mà là dùng vào dị năng chém từng cành một của nó chậm rãi khiến nó hao hết sạch năng lượng. Hai giờ sau, hoa tàn cảnh đất lộn xộn đầy đất, giữa lĩnh vực một thiếu niên yêu nghiệt thu dị năng lại, anh đi đến trước cái cây khổng lồ, bàn tay thon dài trắng nõn bóp mạnh trái tim màu xanh đang đập lấy tinh hạch ra sau đó nhặt mũ lưỡi chai dưới đất đội lại lên đầu. Huyền Nguyệt đứng ở trên phần đất tối đen, bốn phía yên tĩnh đáng sợ cậu cảnh giác quan sát chung quanh, bất thình lình, đột nhiên một tiếng vang rất nhỏ từ dưới chân truyền đến, soạt xoạt soạt soạt giống như một báo hiệu không rõ. Cái gì vậy? Cậu dò xét một vòng cuối cùng dừng lại ở mặt đất dưới chân, một bàn tay bằng xương trắng từ dưới mặt đất vươn ra, tiếp theo là cả cánh tay, sau đó là cả đầu lâu dính đầy bùn đất màu đen vùng vẫy chui ra từ dưới đất một bộ, hai bộ, ba bộ. Bỗng chốc nơi này trở thành chỗ chôn xương đáng sợ. Huyền Nguyệt thờ ơ nhìn những sinh vật chết này trong mắt không hề có một chút sợ hãi nào, dường như còn có chút hương phấn kỳ lạ thoáng hiện lên. Cậu khẽ chuyển động bàn tay, một cây dao sắc bén xuất hiện trong lòng bàn tay, huyền nguyệt nhanh chóng tiến lên, đâm vào một bộ xương khô cách bản thân gần nhất phịch một tiếng, bộ xương khô còn chưa kịp đứng lên này đã tan thành từng mảnh vỡ. Đồ bỏ đi, huyền nguyệt bĩu môi chẳng thỏa mãn chút nào. Dường như những bộ xương khô này cảm nhận được suy nghĩ của huyền nguyệt chúng hành động nhanh hơn, tay chân linh hoạt hơn rất nhiều, không còn lắc lư muốn ngã như lúc trước nữa. Lúc Huyền Nguyệt lại ra tay, bộ xương khô đang từ từ đứng lên từ mặt đất hơi dừng lại một chút, một giây sau tiếp tục đứng lên, thậm chí có khuynh hướng tấn công. Mạnh lên rồi, ánh mắt Huyền Nguyệt nhìn bộ xương khô có chút nghi ngờ, có chút khó tin, có chút hưng phấn, cậu lui về phía sau một bước, lúc bộ xương khô muốn tấn công, cậu sai con rối gỗ tiến lên đâm một dao. Lại phịch một tiếng, bộ xương khô bị đâm trúng, đầu tiên là thân thể đột một thụt lại một bước, tiếp theo một vết nứt xuất hiện trên ngực nó, ngừng trong chớp mắt, sau đó vết nứt lại kéo dài ra giống như mạng lưới cuối cùng cả bộ xương khô mạnh mẽ vỡ vụn rơi xuống đất. Sau khi thử vài lần, Huyền Nguyệt phát hiện những bộ xương khô này không ngừng bỏ ra từ trong đất hơn nữa không ngừng mạnh lên cùng lúc rèn luyện bản thân cậu cũng đã phát hiện nguồn gốc của loại chuyện kỳ lạ này rồi. Chắc chắn nơi này có một loại cây trồng huyền bí tên là u minh, hệ thực vật là hệ khống chế thời kỳ cây mầm có thể dùng mùi hương làm tê liệt thần kinh để hấp dẫn vật sống đến gần, hút sạch máu thì chúng nó, sau đó giữ không xương làm vũ khí cho thời kỳ trưởng thành. vận may không tệ, mắt huyền nguyệt hết sáng rồi lại sáng thử khống chế bộ xương khô này để tìm ra cây u minh, chỉ cần hấp thu tinh hạch của nó thì có thể tăng dị năng lên một bậc. Loại suy nghĩ này không chỉ có một mình huyền nguyệt cây u minh ẩn nấp trong bóng tối cũng rất hưng phấn, nó người được hơi thở của đồng loại, chỉ cần ăn người đó thì năng lực của nó sẽ mạnh hơn rất nhiều. Thế lực hai bên ngang nhau, vận dụng thuật khống chế đến cực hạn chỉ trong khoảng thời gian ngắn, cuối cùng huyền nguyệt hơn một chút dùng thêm năng lực khống chế của bộ xương khô tìm ra chân thân của cây u minh và phá hủy nó, do đó lấy được tinh hạch hệ khống chế mà cậu mong muốn. Hồng cơ là một ngự tỷ xui xẻo, cô Thùy Tiện đi đã đi tới một nơi từng nhóm từng nhóm cấu kết với nhau làm việc xấu. Không sai, bây giờ cô đang ở nơi nửa đầy hoa diễm kỳ, loại hoa này thường có một cái ngòi độc phối hợp với nó, cả hai thông đồng làm việc ác chuyên môn cấu kết với nhau mai phục đột kích sinh vật đi ngang qua. Hoa diễm kỳ thích máu, ngòi độc ăn thịt chúng nó lợi dụng lẫn nhau, ỉ lại lẫn nhau cùng tồn tại. Tóm lại chúng nó là tổ hợp tương đối phiền phức. Thật khiến người ta chán ghét. Được rồi, điều hồng cơ để ý nhất chính là cho dù bây giờ cô tiêu diệt hoa diễm kỳ đang dương nhanh mua vuốt trước mặt trước, giết sạch ngòi độc vung khắp bầu trời cũng chẳng có tinh hạch khó ích. Một khi con người tức giận tinh thần sẽ bất ngờ vọt lên tinh thần bão táp của hồng cơ càn quét, sau đó hoa diễm kỳ mọc thành từng mảnh phát cuồng quất lẫn nhau, ngòi độc vung đầy trời tương tàn rơi xuống như mưa. Chỉ ly nhàn nhã bước chậm ở hàng trăm dây mây bắt người, dẫn tới một mảnh dây mây bắt người dục dịch có đồ ăn đúng không, nước miếng ba nghìn đúng không, đúng, vì thế gốc dây mây này dẫn đầu vung ra, vì thế hàng nghìn dây mây đồng loạt phóng ra, lòng sao động ham muốn rõ ràng lóe lên, xuất kích. Vì thế tiếng nhạc vang lên, dây mây yêu yêu quái, gãy thành từng khúc Tiết triệt đối mặt với một loài cây kỳ dị, bản thân loài cây này chỉ biết phóng ra cực nhanh, hành động nhanh nhẹn như khỉ cũng rất giỏi tấn công bất ngờ. bản thân chiến đấu rất nhàm chán một cái tận tình lao vào một cái tận tình hút cây mẹ rất muốn một trận chiến rầm rộ quyết liệt chính vì vinh danh chiến sĩ đáng tiếc chống lại thôn phệ nhãn mắt thôn phệ bằng cắn nuốt lại có nhiều cây nhỏ toi công rồi một đội vô cùng biến thái đi ngang qua là bộ dạng gì châu chấu quá cảnh phiến tinh bất lưu không có ai biết đất đen vốn là thứ các đông binh sợ hãi nhất con đường xương độc tiếng ác truyền xa đang bị tàn phá thê thảm loảng xoảng Bức tượng trên bàn bị người tức giận ném xuống đất tần mục viễn nhìn bộ dạng đương nhiên của tần nguyên hào, mặt đều tức giận biến sắc sao tao có thể sinh ra đứa con trai có chỉ số thông minh như mày. Mày cho là ôm đùi nhà họ Dương thì bọn họ sẽ thật sự coi mày là người một nhà. Đúng là hồ đồ, bạch Vi lan nhỏ tuổi, mày cũng nhỏ tuổi, làm việc có thể dùng chút đầu óc không? Ba, ba vẫn suy nghĩ như vậy, Vi Lan nói một chút cũng không sai, ba già đi cân nhắc vấn đề bắt đầu lệch lạc một nửa thành hổ vệ đã là của chúng ta, vì sao không để hai người vi Lan và thế Trạch bọn họ ở cùng nhau. Im miệng, mày cho nhà họ Dương là kẻ ngốc sao yên lặng để một nhà người khác họ độc đại, thành hổ vệ này chính là củ khoai lang nóng bỏng tay, mày đừng tự tung tự tác cho là có hay không cũng được. Được được được ba, xin ba trước bất giận con nói với ba chuyện này sau. Tần Nguyên Hào không đồng ý với ý kiến của cha, nhưng cũng không muốn thật khiến người tức giận không tốt xem ra mọi chuyện còn phải từ từ. Bà biết các con tâm lớn, bà không quản được muốn phần thì phân, bà đã nói với Tần Nguyệt bảo nó chờ ở bên kia qua một thời gian ngắn cũng dẫn lão tam và lão thứ qua, bên này tùy tiện con và lão ngũ. Bà có việc từ từ thương lượng coi như quên đi, hôm nay con về trước. Bầu trời vẫn mờ mịt, gió thổi qua mặt đất hoang vắng, bên cạnh xe tần nguyệt dựa lên người A hồ chơi với hát quả phụ, mày về rồi. Hừng, chúng nó cùng về lúc nào vậy? Chỉ ly cười thản nhiên đi đến gần ánh mắt người đàn ông này khi nhìn người khác rất tập trung, trong hòa nhã còn có vô lại, cả người trông giống như lãng tử không chịu trói buộc, chẳng qua tần nguyệt biết anh không phải là người nông cạn như thế, bởi vì tang thương và lạnh lùng ở đáy mắt thì không gạt người được. Các anh lúc ở nhà họ kiều. Vẻ mặt Tần Nguyệt nửa nghiền ngẫm, nửa híp mắt hưởng thụ ánh nắng mỏng manh đã lâu không được, giọng nói rõ ràng không có ý tốt. Mặt Trì Ly thoáng hiện lên vẻ mất tự nhiên, động tác cũng hơi chậm chạp một chút, không cần phải so đo chuyện như vậy, không phải đã nói không cần qua kia sao? "Ừ", Tần Nguyệt thờ ơ đáp lời, trước đó ông nội đã thông báo cô đừng vội qua thông qua dụng vụ liên lạc đặc biệt của căn cứ an toàn là nhất. Cô biết tâm tư của ông nội, dù sao cũng muốn chấn chỉnh một gia tộc, Tần Nguyệt hơi nhíu mày, mơ hồ đoán được gì đó. Nhưng cho dù như thế nào thì đây cũng đều là người nhà, có thể giải quyết trong hòa bình là tốt nhất, không thể giải quyết hòa bình thì cô cũng không thể làm người coi tiền như rác. Tìm chút việc làm đi, ví như cứu vớt địa cầu thì sao? Chỉ ly cười hỏi, anh bị đần độn hà Biết rõ là chuyện không thể. Hồng cơ lấy nước khoáng từ trong xe ra yên lặng uống, vừa về mệt muốn chết đã lâu không chơi đến mồ hôi nhĩ nhại thoải mái như thế, thấy đội trưởng tặng đồ cho khu tạp thảo, nếu không thì chúng ta cũng đi xây một tòa thành đi. Phiền lắm, khúc linh nhìn nhìn xác trời quay đầu nghiêm túc nói, nếu không đi cướp một tòa. Có thể suy xét, ha ha anh cho là đội trưởng sẽ đồng ý, hả? Có thể suy xét nhất thời tuyết chia trừng to mắt vui vẻ khi người gặp họa đội trưởng. Tần Nguyệt chỉ cười không nói, chỗ không từ mà biệt chẳng qua bên này cũng có vài cái thành trống, dọn sạch tang thi thì có thể dùng. Tần Nguyệt vẫn không hiểu rõ, lại nhìn thấy bộ dạng bỗng nhiên hiểu ra của mọi người, nhất thời nóng nảy, có ý gì? Huyền Nguyệt sẽ thích, Tần Nguyệt nói, nhìn về phía Huyền Nguyệt cậu gật đầu nhiều cái, nói thích. Bởi vì xuất thân, cậu luôn cố chấp muốn có một chỗ an toàn, không kinh hoàng sợ hãi, trẻ có áo mặc già được nuôi dưỡng. Này này này, các anh, tầm ý muốn chết, mẹ kiếp muốn đánh nhau đúng không? Sợ anh, trời tối đen, mây đen chầm chậm che khuất bầu trời, gió như ma quỷ, không biết từ đâu thổi tới. Một bóng người đứng run rẩy ở trong đại điện báo cáo tin tức mới nhất, sắc mặt của hắn ta trắng bệch sở chủ thượng không vui sẽ cho hắn ta đến địa phục phiêu bạt luân hồi một vòng. Không ai rõ ràng hơn hắn ta, người đàn ông này mạnh đến mức khiến người ta sợ hãi, tính cực kỳ xâm chiếm của hắn chẳng những có thể mạnh mẽ chiếm một người có dị năng, còn có thể mạnh mẽ giữ lấy hết tất cả những thứ có thể. hừm hứa mặc đã chết. Người đàn ông yêu dã ngồi trên vương tọa đứng lên, hòa anh lạnh lùng đứng sau lưng hắn cũng đi theo, mây đen bao phủ khiến tòa thành âm u, tĩnh mịch, tiếng cười tà khí trầm thấp trầm bổng trong đêm tối huyền bí. Đi thôi, chúng ta đi hội hợp với cô ta. Chương 102. Ánh sáng nhạt sáng sớm chiếu xuống mặt đất, cuộc sống sáng sớm của mọi người trở nên bận rộn. Đám đồng đội đáng thương tội nghiệp đi bộ theo sau đội trưởng, ngày tối hôm qua Sau khi bọn họ cả gan làm loạn trở về, bị đội trưởng ôm cây đợi thỏ bắt sống, muốn lột ra tháo xương, hai bên phát động chiến đấu kịch liệt nhiều đấu một cuối cùng, từng người bọn họ đều bị tần nguyệt đánh một trận, ngay cả y lan công thần cái trang của bọn họ cũng bị hủy nát bươm trong trận chiến. Được rồi được rồi, bọn họ đã nhìn ra, là đội trưởng cố ý, trước giờ cô cũng không phá hoại phụ tùng bên ngoài. luôn luôn đánh một đấm chúng trung tâm cuộc sống vốn gian khổ như thế, đối mặt với sức mạnh biến thái đến mức này, thật sự là khiến cho người ta đứng trước gió mà rơi lệ. Tuyết Triệt lười biếng bị Huyền Nguyệt đánh thức, không biết vì nguyên nhân gì thiếu niên tóc xanh đeo cái mặt nạ nhỏ cười vô cùng vui vẻ, Tuyết Triệt thấy cậu cười tràn đầy sáng lạn, thất thần trong nháy mắt, nhưng tiếp đó khi cậu nhìn đến đôi mắt xinh đẹp không có thần kia, một cảm giác quỷ dị sườn gai ốc từ đáy lòng cậu dâng lên, cậu là ai? Vừa giật mình, cậu đã rất từ hư vô bao trùm mình xuống đất, tuyết triệt cũng không quan tâm, trực tiếp đứng dậy phùi mông đi theo phía sau đám đồng đội, mới đi hai bước cậu đã nhìn thấy người giống huyền nguyệt như đúc đi ở phía trước, thuật khống chế con rối Phản ứng không tệ, bác diễn cười như tầm gió xuân, miệng không khách sáo khinh thường cậu ngốc, anh đã không quen nhìn cái tên ngủ trong cái bọc dị năng bay ở tuốt phía sau từ lâu rồi. Viết triệt Liếc anh không quan tâm tiếp tục đi theo đội Ken Tỷ thì cứ việc nói thẳng, có bản lĩnh thì anh cũng dùng dị năng thay đi bộ đi, anh vừa lấy mấy thứ hoa hoa cỏ cỏ ra thì đội trưởng đã phát hiện rồi. Cậu cho là dùng hư vô thì đội trưởng sẽ không phát hiện hả? Bác Diễn đáp trả lại bằng ánh mắt cậu quá ngây thơ rồi, anh cười tự tin, cũng không biết mạch não kỳ lạ của cậu phát triển như thế nào, ăn hiếp cậu cũng ngượng, đội trưởng vừa nói cơm trưa và gác đêm giao cho cậu ừm, tên nghỉ ngơi tốt nhất trong đội chúng ta. Má, còn có thể chơi vui sướng vậy hả? Nghe xong một câu thì nộ khí đã xông lên đầu, có thể tưởng tượng được tình hình ngày hôm qua, Tuyết Triệt chỉ phải cào nhào một câu, không cáo kỉnh nữa. Nghe thấy lời của Tuyết Triệt, Bác Diễn Kỳ Dị nhìn cậu quay đầu cười nhìn theo hổ răng kiếm dẫn theo Hắc Quả Phụ Tung tăng vui vẻ chạy loạn khắp nơi, cậu cho là vì sao người khác không dùng dị năng. Chẳng kiêng nề không thèm nhìn lão đại, ha ha, đây là nhịp điệu tìm đánh, không tình ngộ kịp thời thì đội trưởng sẽ cho cậu trải nghiệm thế giới hắc ám mà lãng mạn này. Mẹ cái thứ đàn bà thối này, tuyết triệt vừa định phản bác mở miệng nửa ngày nói không ra được một chữ cậu bị ai phát hiện, nếu thứ đàn bà thối này thật muốn cho cậu đi chết thì cậu thật sự chỉ có thể ôm nỗi hận xuống địa ngục buồn bực mà chết. Mẹ chứng tục không đùa vậy nữa, tuyết triệt cúi gầm đầu chán nản đá bay một tảng đá. sau đó đột nhiên lại hồi máu sống lại một đám bọn họ cộng lại cũng đều không đánh lại một mình đội trưởng chỉ một mình cậu đánh không lại cũng sẽ không mất mặt mẹ nó thiếu chút nữa ông đây đã bị anh vòng vào sáng tỏ một chút sẽ chết sao bác diễn nhẹ nhàng ngẩng mặt lộ ra xương quai xanh và cách cam tinh xảo nét mặt dịu dàng có chút ngả ngớn bẫy chữ chút thôi chuyện có lớn gì đâu trì ly cười không đành lòng nhìn nét mặt rối rắm của thuyết triệt đừng làm loạn đánh nhau ở trước mặt đội trưởng thì mấy cậu cũng không tốt đâu kết lại bị uy hiếp rồi tuyết triệt cúi đầu bóng lưng cứng ngắc vắng lặng hồng cơ ngủ trễ vừa đi vừa lơ mơ mặc kệ chung quanh ầm ĩ bao nhiêu cũng không quan tâm huyền nguyệt cố sức tìm đề tài nửa ngày mới đột nhiên phát hiện mỗi một hứng thứ của mọi người đều không giống nhau nhưng tần nguyệt lại quan tâm đến tâm tình của cậu trò chuyện câu được câu mất với cậu tuyết triệt trước kia thích khoa tay múa chân nói đùa ở bên cạnh lại bị đà kích đi phía sau nãy giờ không nói gì không biết chỉ ly và bác diễn đang nói đến chuyện kỳ dị gì, gì đó thường xuyên cười quái dị Tay khúc linh chuyển động không ngừng, lúc anh gỡ xong vòng tròn thứ 9, ánh mắt lợi hại lập tức vọt tới một bên, hai giây sau, bên đó vang lên một tiếng rít, anh nở nụ cười tà tạc buông lỏng đầu ngón tay, 9 vòng tròn lập tức rơi xuống đất ảo ảo, có tên thú vị đến. Tần Nguyệt lập tức nhìn lên trời theo quán tính, không hiểu sao trong lòng lại trầm trọng, đừng lơ là tôi cảm thấy rất nguy hiểm. Trên sườn núi, một người phụ nữ đầy người làm máu cùng với ánh mắt oán độc chạy nghiêng ngả trao đảo về phía này, phía sau cô ta, hai dòng năng lượng vĩ đại đang chuyển về hướng này. Liều mạng một ngày một đêm, thì lực bạch vi lan gần đến cạn kiệt nhưng nhìn thấy mấy người ở phía trước, nỗi hận trong lòng cô ta không kiềm được trào lên, đều là bọn họ. Đều là bọn họ làm hại. Dương thế trạch đã chết dị năng của cô ta bị hủy mất tất cả đều trở nên không thể Nếu không nhờ cơ duyên xảo hợp trước kia khiến cô ta phát hiện ra một đôi tang ti vương đặc biệt này Ngay cả báo thủ cô ta cũng không làm được chờ đến khi nhìn thấy tần nguyệt trì ly còn có những người đi cùng bọn họ tất cả đều đáng chết Tình nhân của anh khúc linh thờ ơ hỏi Thấy giống hả trì ly đáp lại bằng ánh mắt kỳ dị đội trưởng cô thấy thế nào bản đội trưởng thấy ấn đường của anh biến thành màu đen ngầm có khí đen chuyển động đây là đại hung hơi sơ ý sẽ có huyết quang tai ương tần nguyệt thuận miệng nói dòng khí quanh thân rung động ngọn lửa đánh tới giữa không trung gào một bóng dáng bị đánh rớt nó nhanh chóng nhảy qua một bên giống giận với đội tần nguyệt khúc linh trắng trận đánh giá tang thi vương nữ có ý đồ đánh lén bọn họ dựa trên năng lượng dao động con tang thi này không bình thường tang thi nữ vừa gào xong không bao lâu một bóng dáng khác xuất hiện một bên đường bóng dáng này bắn về phía bạch vi lan giống như tia chớp ngắt tay chân của cô ta sau đó quăng qua một bên chạy về phía này thấy hành động kỳ lạ của con tang thi này huyền nguyệt không hiểu hỏi nó muốn làm gì có lẽ là muốn ăn đồ tươi chưa thích đủ thịt lại mở tất cả ra ăn hoặc là cảm thấy chúng ta dễ ăn hơn chỉ ly vỗ đầu huyền nguyệt trầm ngâm một lát sau đó trả lời khẳng định đây là một con tang thi kén ăn Sau khi hồng cơ nhìn thấy con tang ti, trong lòng lại hiện ra cùng suy nghĩ với trì ly, cô lắc đầu, nhanh chóng bỏ đi tư tưởng kỳ dị không thể tưởng tượng được này, cô phải cố gắng giữ tỉnh táo tuyệt đối không thể bị đám kia tiêm nhiễm. Gào gào, đôi mắt màu đỏ tươi của tang ti vương nam dừng lại, nhìn chầm chầm tần nguyện một thoáng, bất chợt ánh mắt tham lam đảo qua trì ly, khúc linh, hồng cơ, bác diễn, tuyết triệt, huyền nguyệt. Thức ăn, thức ăn có năng lượng rất lớn, ăn đi, ăn đi. Sắc mặt chỉ ly không tốt chặn tần nguyệt muốn tiến lên, anh biết dị năng càng mạnh thì sức hấp dẫn đối với nó lại càng lớn, chỉ là muốn ăn bọn họ cũng phải xem bọn họ có đồng ý không mới được. Bàn tay thon dài của anh kéo dây đàn, sóng âm vô hình đánh tới với tốc độ vượt qua tia chớp. ầm uhm, quả cầu sóng âm đập lên người tang thi vương, phát ra tiếng vang khổng lồ. Tang Thi Vương bị đau, gào lên, thân hình chợt lóe lên, nhằm về phía Chỉ Ly muốn tính sổ. Chỉ Ly chuyển động tránh thoát sự tấn công của Tang Thi Vương. Khúc Linh nhân cơ hội mở lĩnh vực khó khăn bắt lấy nó. Thân thể của Tang Thi Vương mạnh mẽ, tuy lĩnh vực không thể trực tiếp giết chết nó, nhưng có thể làm suy yếu sức tấn công và tốc độ của nó trên diện rộng. Lúc Khúc Linh bao vây Tang Thi Vương nam, Tang Thi Vương nữ bên cạnh cũng gào thét chói tai phát ra lưỡi dao không gian. Đây rõ ràng là một con Tang Thi dị năng hệ không gian. Dây mây của bác diễn không khống chế nó nổi, rước khoát vùng một vốc mầm móng biến cả vùng đất thành rừng rậm nguyên thủy, hồng cơ phụ trách tìm kiếm phương hướng mỗi lần nó hiện ra để những người khác tấn công càng thêm chuẩn xác lúc nào thuyết triệt và huyền nguyệt cũng chuẩn bị sẵn sàng, vừa có dị động đã phát ra tấn công. Đột nhiên Tần Nguyệt hiểu rõ là đám đồng đội đang nói với mình, bọn họ có thể tự lực khánh sinh. Cô đã quen sông lên đầu tiên trong mọi chuyện tốt nhất giải quyết hết mọi nguy hiểm, lại quên bọn họ không phải là những con chim non và cũng không cần trốn tránh tìm kiếm sự che chở dưới cánh chim của cô cho dù ở kiếp trước những người này cũng là nhân vật xanh chấn một phương, kiếp này càng tập hợp đủ những phần cứng, phần mềm cần thiết sao sẽ kém hơn kiếp trước. Tàng thi vương nam bên trong lĩnh vực thấy khúc linh và chỉ ly hợp nhau tấn công mãnh liệt nó không ngừng gào thét khàn giọng ở trong cái lồng trong suốt hỏng xé rách lĩnh vực bên này lao tới vây nó. Theo thời gian trôi qua, vết thương trên thân nó càng lúc càng sâu, nhiều lần xương cốt đều gãy trận chiến này. Tàng thi vương nam hoàn toàn rơi vào thế yếu chỉ cần cho bọn họ thêm chút thời gian nữa, gần như tỷ lệ làm thịt nó sẽ là trăm phần trăm. tang thi vương nữ khó đối phó hơn tang thi vương nam lực lượng của nó không mạnh khó chính là dị năng hệ không gian kia đánh lén suất quỷ nhập thần thật khiến người ta khó mà đề phòng cũng may lực tinh thần của hồng cơ luôn kịp thời tìm ra được vị trí của nó luôn phát động tấn công nhanh hơn nó một chút qua vài chục lần cũng chỉnh con tang thi vương này đến không còn cáu kỉnh nữa giải quyết xong hai con tang thi tuyết triệt và huyền nguyệt vui mừng đi lấy tinh hạch tần nguyệt và chỉ ly lại đến chỗ bạch vi lan Cắt cỏ không trừ dễ, gió xuân thổi tới mầm lại sinh Chỉ ly đứng bên cạnh nói câu thăm dò thử Dù sao đây cũng là chị em trong tộc của đội trưởng Lờ mà lờ mờ ra tay thì sẽ xui xẻo Tần Nguyệt nhìn hình dạng thê thảm của Bạch Vi Lan Ánh mắt phức tạp Hay để cho tôi đi, giao việc này cho tôi Quá máu tanh không thích hợp cho quá trình phát triển của người trẻ Hồng cơ đã đi tới, hệ tinh thần của cô hoàn toàn có thể khiến cho người chết đi Trong giấc mộng mà không hề đau đớn Bạch Vi lan cuộn mình ở ven đường, máu sắp bị chảy sạch nghe được một câu ừ trong lúc mơ mơ màng màng, sau đó lại rơi vào bóng tối vô biên, được làm vô thua làm giặc mà thôi cô thua. Không biết qua bao lâu, bóng đêm vô biên vô tận có một điểm sáng từ khuếch đại. Bạch Vi Lan nhìn thấu bản thân mình ham hở trong quầng sáng, từ không gian vào tay đến đứng đầu căn cứ, từ sống sót dựa vào tần nguyệt đến vạn người theo đuổi ủng hộ, từ độc thân một mình đến có người đàn ông mạnh nhất làm bạn, ở trong nơi an toàn nhất, ăn thức ăn tốt nhất, dùng tinh hạch tinh thuần nhất. Cứ chết đi như vậy, đúng là không cam lòng. linh 103, thị trấn nhỏ. Ánh nắng sáng sớm chứa một chút sắc hồng, mặt trời lộ ra từng chút một từ trong tầng mây mỏng manh, ánh mặt trời bao phủ mặt đất hoang vắng không có chút màu xanh, gió mùa lạnh lẽo thổi qua nóc tường thành cũ nát rồi đi xa. Trên mặt đất không có một chút sức sống, ngước mắt nhìn đi, phần còn lại của chân tay cụt dài rác chung quanh như rác thải, phần lớn máu khô cạn ở trên cát đá thi thể đầy khắp nơi. Trong ngôi nhà tàn tạ khói thuốc súng tràn ngập dấu vết chiến đấu ở đây rất nặng Tất cả hơn 10 người nằm trên đất đều là dị năng giả xuất sắc nhất trong thị trấn Bây giờ bọn họ đã sớm nhắm hai mắt lại Chỉ duy nhất có một người còn sống đang hộp máu tư thế lưng còng không hề có sức lực bị người kéo ra Đây là người cuối cùng rồi Lạnh lùng vứt người xuống đất như chó chết Ánh mắt đằng sau đôi kính gọng vàng tràn đầy ghét bỏ Hắn vỗ vỗ tay ngẩng đầu nhìn lên tường Anh ngồi ở chóp tường phe phẩy quạt lông đỏ, từ trên cao nhìn xuống, sau đó nhảy xuống, đá đá một đống trên đất, đây là người mạnh nhất. Cấp bậc thật miễn cưỡng, chẳng qua dù sao cũng là thị trấn nhỏ, chỉ có những người như thế này, lần sau tìm mạnh hơn chút ít nhất phải là dị năng già cấp cao, như vậy mới có thể giao nhiệm vụ. Lần sau sẽ chú ý, bây giờ phải vội lên đường nên không thể vòng vo, cách 500km bên trái còn có một đội nữa, có cơ hội lại đi. Đôi mắt lạnh lẽo màu đen thoáng hiện lên vẻ ác nghiệt, hắn lại nắm cổ áo người nằm trên đất lên bằng một tay, đi thôi, lão đại còn chờ. Dưới tường thành, không biết từ lúc nào, đằng sau cánh cửa chính bị phá nát lại có một thiếu niên ngồi đó, thiếu niên này khiến cho người ta cảm thấy rất mâu thuẫn, mạnh mẽ cơ trí đáng tin chín chắn, không để mọi chuyện vào mắt, mọi chuyện lại đều ở trong mắt. chồng anh ta là người rất có sức quyến rũ, bình tĩnh hiền hòa, có khí chất lãnh tụ Nhưng khi ngắm giá chữ thập màu đen, đột nhiên khí thế cường thế mà có tính tấn công lại xuất hiện Đến đây, hắn thản nhiên mở miệng nói Đúng, bên này không có thứ gì hay, nếu quả thật cần chúng ta có thể qua bên kia Lãnh liệt còn chưa nói xong, thiếu niên đã nhấc tay ngăn lại lời nói của hắn Không cần, tôi muốn đi gặp cô ta chuyện khác sau này hãy nói Vâng Lãnh liệt lui qua bên cạnh yên lặng đứng chung một chỗ với anh, nhìn thiếu niên nắm lấy dị năng giả kia, hấp thụ năng lượng của hắn. Vài giây sau, thiếu niên vứt dị năng giả sắc mặt trắng bệch đi, đi thôi. Dị năng giả không còn giá trị lợi dụng bị hắn bổ một dao ba người rời đi giống như lúc đến. từng chiếc xe gào thét chạy trên tuyến đường chính tần nguyệt nhìn nhìn mặt trời ra hiệu các đội viên có thể nghỉ ngơi đám đồng đội vui mừng chạy đến bãi đất trống trên đường nhanh nhẹn cười bọc hành lý trên người xuống thật ra bị giày vò một lúc lâu nên bọn họ đã sớm không còn cáu kỉnh nữa rồi lấy nồi bắt muôi chậu ra lấy thịt khô đã được thanh lọc ra thu dọn cùi lửa đốt lửa lên Kết quả phân công rõ ràng là hiệu suất vô cùng cao, sau khi Tần Nguyệt kiểm tra hoàn cảnh chung quanh một vòng thức ăn đã được chuẩn bị tốt Tuy trông không quá tinh xảo, nhưng chủng loại thức ăn vô cùng phong phú, mùi thơm không ngừng bay ra từ trong nồi Nếu bọn họ không ở trong lĩnh vực của khốc linh, cho dù những thức ăn này không hấp dẫn sự tò mò của nhân loại thì cũng sẽ dẫn loài thú săn thức ăn đến Bảy người Tần Nguyệt ngồi vây quanh ở bên cạnh nồi lớn Bừng thức ăn của mỗi người trên tay còn chưa bắt đầu ăn, một chiếc xe cải trang màu đen kít một tiếng ngừng lại bên cạnh bãi đất chống chỗ bọn họ, bảy tám người đàn ông, một người phụ nữ và một bà lão bước xuống xe. Tiểu Đông, cậu và A Vượng dẫn theo hai người nữa đi kiếm chút cùi lửa về đây, nhớ đừng đi quá xa. Người đàn ông từ đầu xe bước xuống nói với một người mặt xẻo. Được rồi, các anh chuẩn bị trước đi, chúng tôi sẽ nhanh trở về. Người kia lên tiếng, gọi tên hai người, bọn họ nhanh chóng bước đi. Mỗi người còn lại ai làm việc nấy, chuẩn bị thức ăn thì chuẩn bị thức ăn, tu sửa vũ khí thì tu sửa vũ khí, người đàn ông dẫn đầu lại đi đến trước mặt bà lão nói mấy câu, biết chỉ có gạo và chút ít thịt khô còn thừa lại, căn dặn vài câu lại đi vào trong xe. Một người đàn ông cách bọn tần nguyệt rất gần đốt một điếu thuốc nghĩ nghĩ lại dập tắt cất vào lại, lần này cũng không có thu hoạch gì, có lẽ lần sau phải đến chỗ xa hơn, không biết vợ ở trong nhà thế nào rồi. Thôi đi, năm nay có thể sống đã không tệ vợ cậu cũng coi như là người tốt, khổ như vậy còn mang thằng nhóc cho cậu ở căn cứ, vợ ông đây đã sớm chạy cùng người. Người đàn ông cầm cây dao lớn phun đờm xuống đất, mở ấm nước luôn mang theo bên mình uống một ngụm Về trước rồi nói sau, bây giờ trong căn cứ cũng rất loạn. Một người đàn ông bên cạnh vừa bận bịu chuyện trong tay vừa lo lắng nói. Ý anh là chuyện đó. Lúc trước nói chuyện đó là thật. Tôi vẫn cho là giả ai bịa ra giỡn chơi. Vài người bên ngoài lĩnh vực nói nói cười cười, bọn họ không nhìn thấy đội Tần Nguyệt cho nên vô cùng thả lỏng nói ra tin tức bên trong. Tần Nguyệt vừa ăn cơm, nghe dị năng giả bên cạnh nói chuyện phím, trong mắt có đăm chiêu. từ những lời bọn họ nói chuyện với nhau có thể biết được một tin tức tương đối có tác dụng mấy ngày nay tin tức khủng bố từ phương bắc đã truyền ồn ào huyên náo rất nhiều người tụ tập đều gặp phải tập kích giống như mãnh thú hung tàn đi qua nhân vật hoặc tổ chức thần bí nào đó với tư thế cường hãn hung dã càn quét huyết tẩy mỗi khu vực an toàn hàng loạt dị năng giả chết oan chết uổng dường như đều là bị giết hại gần hết trong một đêm không có nhân chứng nhìn thấy cũng không có dấu vết người sống sót chạy trốn Thế cục căn cứ phía Nam càng ngày càng căng thẳng, dựa trên tần suất và quy luật các điểm tụ tập bị hủy diệt căn cứ cũng đang ở trong một vị trí rất nguy hiểm. Mọi người sợ nhất chuyện mà mình không biết xuất hiện thần bí khó lường, không thể biết trước, không thể thoát đi, không thể chống cự. Chỉ nói khoa trương thôi, nào có dị năng giả mạnh như vậy quả là dễ khóc ngoặt. Hồng cơ cười cười thờ ơ nói. Sao không có thế giới lớn như vậy, máu cho mức nào cũng đều có thể. tiết triệt hung hăng chừng khúc linh đừng tưởng bây giờ cậu ăn cơm ở trong lĩnh vực nên không so đo cậu sẽ không bỏ qua cho người dám đưa cho cậu một đống xương tôi cảm thấy có thể dù sao không phải trông trì ly như đang từ từ phân tích đạo lý trên thực tế tay nhanh chóng gắp nhiều thức ăn trong nồi ra cũng nhanh chóng nhét vào trong miệng ăn ngay lúc anh chuẩn bị gắp lần thứ ba chiếc đũa bất động cúi đầu nhìn một đôi đũa khác đang ngăn đôi đũa của anh từ hướng đôi đũa nhìn lên trên chủ nhân này cũng đang nhướng mày nhìn anh Chỉ ly cười với khúc linh, đang muốn làm bộ không nhìn thấy còn chưa nói đã nghe thấy một tiếng mắng tức giận vang lên bên tai TMD, tôi biết anh sẽ cậy giả lên mặt nói như là đạo lý rõ ràng, kết quả là lén lút ăn. Cậy già lên mặt, nháy mắt chỉ ly âm u nhìn về phía tuyết triệt như cá chết học ngữ văn không tốt thì tôi có thể dạy cậu. Anh nhìn tôi làm gì, anh nhìn tôi làm cái gì. Tuyết triệt vừa dơ chân. Những người khác bắt lấy cơ hội vươn đôi đũa vào trong nồi, một trận cướp đoạt với khí thế xét đánh không kịp bịt tai, đáy nồi sạch sẽ tuyết chết kịp phản ứng, càng thêm dơ chân. Mẹ kiếp mấy người, cũng không để lại chút cho tôi, tôi giết mấy người. Sau một trận cãi nhau gà bay chó sủa những người bên ngoài lĩnh vực cũng rời đi tần nguyệt cũng bắt đầu thu dọn đồ, nhưng bọn họ cũng không cùng đường với những người đã đi kia. Những người đó trở về căn cứ phía nam, mà bọn họ muốn đến thành kinh hoa thương đối gần căn cứ phía nam. Thành Kinh Hoa là một thành phố rất lớn, thành lớn sẽ có nhiều người, trong mặt thế này cũng không phải là tin tức tốt, nhiều người thường có nghĩa là nhiều tang thi, cũng vì nguyên nhân quá nhiều tang thi, dọn dẹp cũng không dọn dẹp xong, nên thành phố này mới có thể bị vứt bỏ chỉ lúc đầu còn có dòng binh đoàn dị năng đến tìm kiếm thức ăn, sau này ngay cả dòng binh đoàn lớn cũng tình nguyện đi đường vòng còn hơn đi qua chỗ này. Thật ra nói thẳng ra đây là một chỗ rất tốt, rất nhiều thứ đều có sẵn để nhặt, nếu tầng trên không có lựa chọn tốt hơn thì cũng sẽ không phải không có ai muốn nơi này, mà nếu không nhờ đoàn thể nhỏ không ăn vào thì bây giờ cũng không đến phiên tần nguyệt đến nhặt sớm đã bị người ăn không còn một mảnh rồi. Cửa thành, bác diễn móc ra tất cả gia tài, tất cả đều là chiến đoàn thực vật mạnh nhất, có loại hình tấn công và phòng ngự, đương nhiên tấn công là chúng nó xuống lại xông vào, loại hình phòng ngự trực tiếp bị ném ở cửa thành, một mặt là vì xây thêm phần phòng ngự phía sau, một mặt ngăn cản tang thi lúc này đi vào. Chỉ ly và huyền nguyệt phụ trách tạo cạm bẫy, dù sao số lượng tang thi thật sự quá nhiều, một đám giết qua vừa tốn thời gian lại phải cố hết sức. Bàn tay thôn phệ thôn phệ bằng cắn nuốt của thuyết triệt biển lửa của tần nguyệt cùng với lĩnh vực của khúc linh đều có thể giết địch trên diện rộng tinh thần phong bạo của hồng cơ cũng không thể khinh thường. Bọn họ vừa vây giết tang ti, vừa sửa chữa đơn giản thành phố tuy rất vất vả nhưng cũng biết cảm giác lúc đếm tinh hạch đến mức mỏi tay. Một tháng trôi qua tang thi ở thành kinh hoa đấu với tiểu đội càng phát dồ hơn chúng nó đã bị săn không còn một mống, mấy tên kêu gào muốn ăn thịt đều biến thành từng miếng tinh hạch lóe sáng tiểu đội mạnh hơn cả ác ma trải qua cả một tháng chiến đấu, sau này càng quán gì bị kích vô cùng dũng mãnh chắc Việt quần luôn. Nhìn những gương mặt trưởng thành không ít tần nguyệt phát ra một nhiệm vụ cuối cùng cho dù dùng cách gì, lôi kéo đàn em mới xem là lợi hại. Vì thế mấy tên này lập tức giải tán, để lại một mình đội trưởng cô đơn đối mặt với đại doanh. Bên lửa trại, ánh lửa thoát ra bóng đen thần bí. Bóng đêm bình tĩnh, bên này chỉ có tiếng cùi bị đốt gãy tần nguyệt thúc cùi lửa, khiến cho nó đốt càng mạnh. Đột nhiên, hổ răng kiếm nằm bên cạnh nhanh nhẹn bò dậy, lỗ tai nó run run, mắt cảnh giác nhìn bóng đêm, hắc quả phụ co thành một cục nháy mắt tỉnh lại, vội vàng leo từ bụng lên đến đầu hổ răng kiếm. Tần nguyệt cảnh giác đứng dậy, cao giọng hỏi ai. Tiếng cười vui vẻ từ trong bóng đêm truyền đến, một bóng dáng thong thả đi ra từ trong bóng đêm, hình dạng của người đàn ông này, giọng nói của hắn lạnh lẽo dụ dỗ cô rất mạnh ra nhập chúng tôi đi. chương 104, Thọc gậy bánh xe, tìm phân, mẹ nó, nói tên ra ông đây đào phần mộ tổ tiên mày lên. Tần Nguyệt nghe được tiếng bước chân quay đầu, ngạc nhiên nhìn một người xuất hiện trước mắt tuyết triệt từ từ đi thuốt ở đằng trước, vẻ mặt huyền Nguyệt trong trẻo mà lạnh lùng ôm rỗi gỗ đi đến khúc linh cả lơ phất phơ đi theo phía sau. Không biết từ lúc nào Chỉ Ly đã xuất hiện ở bên đường, mắt hồng cơ tràn đầy thú vị nhìn người đàn ông này, vẻ mặt bác diễn vẫn dịu dàng, mắt thoáng hiện lên vẻ lạnh lùng không rõ ý vị. Sao các cậu lại đến đây? Cô kia cô thật là càng ngày càng ngốc, nếu không phải bản đại gia đến kịp thời, tôi thấy cô cũng sắp bị người lừa rồi, được rồi cô không biết năm nay có dụng cụ liên lạc để dùng à? Đầu tiên, tuyết triệt nói đạo lý rõ ràng dạy dỗ Tần Nguyệt thấy đối phương thật sự muốn tính sổ với cậu mới lập tức đổi giọng nói chuyện chính, cậu sờ sờ mũi, ngượng ngùng nói, chúng tôi chạy đến căn cứ phát thông báo rồi trở về, lại nói, đúng là danh tiếng của đội trưởng dễ dùng, bình thường đúng là không nhìn ra. Một đám không có trách nhiệm, đàn em đã nói đâu, ai tới xây tường, ai tới khai phá, ai tới bảo vệ, Tần Nguyệt vô lực vỗ chán, có cảm giác biết trước sẽ như vậy, được rồi, tôi quá ngây thơ mới nghiêm túc với các cậu. Cô đã không nhìn tôi lâu rồi đó. Sắc mặt người đàn ông bình tĩnh, giọng nói bình thường, không biết sao lại khiến cho người ta có cảm giác ép bức mãnh liệt. Anh thấy đó, tôi có đồng đội của mình. Vẻ mặt tần nguyệt thản nhiên, cô đã gần biết được thân phận của hắn, trước đây cô còn có thể kiêng kỵ biên bức con rơi. Một chút bây giờ lại không cần miễn cưỡng bản thân, bởi vì đoàn biên bức nắm giữ các loại kỹ năng kiếp trước đã không tồn tại, mà phía bên cô cho dù thực lực của mình hay năng lực của đánh đồng đội hợp lại cũng không kém. Ha ha, nếu đều đã chết thì sao?" Người đàn ông cười tự tin, đôi mắt màu xanh đen có sự kiêu căng, hắn cúi người nhìn chung quanh đồng đội Tần Nguyệt một vòng, nói, "Bọn họ đều kém tôi, cô sẽ đổi ý." Đột nhiên, một cái lốc xoáy cắn nuốt xuất hiện dưới chân người đàn ông, Tuyết Triệt không hề kiêng để triển khai tấn công, trong người đàn ông linh hoạt đi qua bên trái một bước, tránh đi lốc xoáy, sau đó lập tức đi tới phía trước, mục tiêu trực tiếp chỉ vào Tuyết Triệt. Khúc Linh nhướng mày, lập tức thả lĩnh vực ra, người đàn ông cũng linh hoạt tránh được Thật mạnh, vừa rồi, chỉ Ly phân tâm suy nghĩ và Hồng Cơ ôm thái độ xem kịch vui đã muộn một giây không kịp ngăn người lại, mắt thấy người đàn ông kia đi qua trước mặt bọn họ, một tay nắm cổ thuyết triệt nhấc lên. Quá kiêu ngạo, tất cả mọi người nổi giận, Tần Nguyệt truyền tay, ngọn lửa màu đen mang theo hơi thở hung mãnh đánh tới người đàn ông, bỗng nhiên một màn nước ngưng tụ ở giữa không trung, người đàn ông nắm thuyết triệt ung dung chờ đợi ngọn lửa đen đến. Xèo một tiếng, ngọn lửa còn chưa ở lại trong màn nước nửa giây, Đánh tới với hướng đi gian xảo khiến hắn không thể không buông tay để đảm bảo bản thân sẽ không bị thương Người đàn ông bò thuyết triệt lại, sau đó né tránh mấy sự tấn công Cuối cùng một quả cầu lửa trực tiếp đập lên vai hắn, cơn đau tê tâm liệt phế qua đi Hắn thì triển dị năng ra mới tiêu diệt được ngọn lửa đen Lúc này ánh mắt người đàn ông mới thu lại khinh thường như có như không Cô gái này còn mạnh hơn phỏng đoán của hắn Miệng vết thương của hắn lúc thì hư thối lúc thì khép lại, người đàn ông cũng không để trong lòng, sự tấn công của Tần Nguyệt không khiến hắn lui bước ngược lại khiến hắn sinh ra hứng thú dày đặc với người bạn mới này, hắn vọt tới, phát động tấn công Tần Nguyệt. Tốc độ hai người giao đấu rất nhanh, ngay cả chỉ ly mạnh nhất trong tiểu đội, ngoại trừ Tần Nguyệt cũng miễn cưỡng mới thấy rõ động tác của bọn họ chỉ có thể nhìn ra bọn họ đánh rất kịch liệt từ sự di động lúc trái lúc phải của bọn họ. Lúc lãnh liệt và anh đến, nhìn thấy chính là hình ảnh người đàn ông đó và Tần Nguyệt đánh ngang tài ngang sức không, nói là ngang tay chứ thực ra vương của bọn họ hơi thua một bậc, chỉ trong khoảng thời gian ngắn nên không nhìn thấy rõ mà thôi, lúc bọn muốn xông vào, đột nhiên người đàn ông rút lui khỏi chiến trường. Kim, đi thôi, người đàn ông đi ở đằng trước lúc khóe mắt thoáng nhìn những người muốn ngăn cản hắn, cười nhạo một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Tần Nguyệt nhìn người đi, sau đó mới tiếp đón đồng bọn cô cảm thấy cần phải nói một số việc ví như đoàn ám kim biên bước này. Trong bóng đêm, ba người yên lặng bước đi, bước chân trầm ổn và tự tin như trước. Thật không tệ, xem ra chúng ta phải ẩn nấp một thời gian rồi. Trong mắt người đàn ông hiện lên sự điên cuồng, hắn lao vết máu chảy ra từ khóe miệng tôi cần rất nhiều dị năng giả, rất nhiều rất nhiều. Vâng. Vẫn chưa tới đêm khuya, đám mây đã che khuất ánh trăng bập bình, mặt đất bao la tối đen, phía trước phía sau từng chiếc xe chạy trên đường. Lão đại, người ta mới phát bố cáo anh đã vội vội vàng vàng chạy tới, như vậy thích hợp không? Ngộ nhỡ bị lừa thì sao? Trong xe, một thanh niên đầu nhím lấy lòng nói. Nguyên tuyển tà tà nhìn y, nhận lấy nước suối người khác đưa tới uống một ngục nói cậu biết cái gì, đó là lão đại của lão đại cậu. Miệng Nguyên Tuyền không ngừng dạy dỗ đàn em mới nhận này, thật sự là không có chút ánh mắt, không thấy hắn truyền luôn cả tổ đến sao. Không thấy hắn dẫn chừng 30 đàn em đến sao. Không thấy hắn hẳn không thể khiến hành trình một ngày rút lại thành một phút sao. Đúng là già cả không có ánh mắt, người phụ nữ mạnh như thứ gì kia, dẫn một người cũng mạnh như thần, đồng đội tinh binh là để chơi à. Người ta nói muốn xây căn cứ thì sẽ xây căn cứ con bà nó, bây giờ không chạy qua chiếm địa bàn tốt thì khi nào mới qua. Đàn em bị nguyên tuyển dạy dỗ đến mức ăn khổ, y không biết chỉ hỏi như vậy đã có thể chọc lùng giò, sớm biết vậy y sẽ không hỏi, trong lòng nghĩ đủ thứ chuyện, ngoài miệng lại không ngừng đáp, dạ dạ dạ, lão đại dạy phải. Đoàn, một súng xử lý luôn tang thi. Hác qua cất súng vào lại, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, trải qua nhiều cuộc chiến lớn lớn nhỏ nhỏ, hắn đã sớm không còn là hác hoa yếu đuối ở dưới tầng chót của xã hội, lão đại còn sáu tiếng nữa là có thể tới thành kinh hoa, anh muốn nghỉ ngơi chút không? Không cần, chạy nhanh lên chút, anh thấy có không ít xe cũng chạy đến trên đường này, không thể chuyện gì cũng để cho người khác ở trước chúng ta. Hứa quốc hồng châm một điếu thuốc, hít mắt hít một hơi rồi phun ra, khen ti em đi đây mới là cuộc sống. Được em đi kêu các anh em đều chạy nhanh chút. hắc hoa gật đầu, đi đến đầu xe, nói với lái xe hai câu, sau đó lấy bộ đàm dặn dò nhiệm vụ lão đại đưa ra. Hai giây sau, trên con đường đất vàng, đột nhiên một loạt xe tải lớn tăng tốc chạy đi. Tiểu lục tử đợi đến nơi cậu cũng ở lại đi. Hứa đức nhìn ngoài cửa sổ chậm rãi nói. Trường quan ở đâu, lục tử sẽ ở đó. Giọng nói tiểu lục tử kiên định nói cậu biết căn cứ sớm đã từ bỏ nhóm người tàn tật bọn họ, ghét bỏ bọn họ không có tác dụng. Cậu cúi đầu yên lặng nhìn nhìn cánh tay cụt đó là bị nổ đứt khi đi làm nhiệm vụ lúc trước, lục tử không hối hận. Ai, đứa trẻ này. Trong căn cứ đã không còn chỗ dư thừa để sắp xếp cho bọn họ, địa vị của quân nhân tàn tật cũng chỉ mạnh hơn khu cỏ dại một chút. Thật ra anh cũng không thật xác định, lờ mà lờ mờ dẫn một đám quân nhân tàn tật này đến có bị ghét bỏ không. Có thể nhìn ra được sự lo lắng của hứa Đức Lục từ mở miệng nói yên tâm đi trường quan cùng lắm thì chúng ta trở về lại là được lại nói em thấy chị Tần cũng không phải là người không nói tình lý, hơn một nửa sẽ không phải đi một chuyến tay không, không phải luôn luôn có hy vọng sao. Đúng vậy, anh thấy cô gái này rất thành thật. Hứa Đức cười cười, lo lắng trong mắt ít hơn một nửa tuy nhóm chúng ta không thể lại làm nhiệm vụ lặn lội đường xa, nhưng dù sao cũng sẽ không ăn uổng cơm. Trên xe quân, Hứa Đức chịu đựng mấy ngày mấy đêm, cuối cùng cũng khép mắt lại chợp mắt một chút. Thanh lạc lười biếng nằm trên mui xe trong khu cỏ dại, hăn gối hai tay sau ót, vẻ mặt tương đối sung sướng. Thanh ra, đã liên hệ được Hồng Ca, Khố Ca, Hoàng Ca đều đang trên đường, sẽ trễ hơn chúng ta nửa ngày. Đột nhiên một tên đầu tóc đỏ thỏ ra chị dĩnh ra ngoài làm nhiệm vụ còn chưa về, lão đậu còn ở lại đại bàn doanh, nói là chúng ta chuẩn bị trước đi, đến lúc đó hắn dẫn mấy tên nhóc theo cùng chuyển đến. Ừ, biết rồi, cậu nói lại với lão vệ, lái xe nhanh chút, đến sớm chút thì lo liệu được chút. Thanh lạc nghiêng nghiêng người cúi đầu nói, bảo mấy tên phía dưới yên tĩnh một chút, ẩm ý từ lúc xuất phát tới giờ có để yên không đây. Phụt, thiếu niên đầu tóc đỏ không nhịn được cười cậu gãi gãi đầu tóc hồng. Nói, bọn họ rất vui vẻ, thật vất vả mới có cơ hội đến ở trong thành, an toàn biết bao, chẳng qua cũng đúng, kêu gào lâu rồi, anh đợi chút, bây giờ em đi dậy dỗ bọn chúng. rất lời thiếu niên chui vào lại trong xe, chỉ chốc lát bên trong lại truyền đến tiếng quát thanh ra muốn các cậu yên tĩnh, người vi phạm ném cho tang thi. Mấy tên nhóc xíu xít ầm ĩ một trận, sau đó thế giới yên tĩnh, tang thi thất vọng rồi. Ngoài xe tiếng thú giống liên tục. Lục Kim thò tay vào ba lô lấy bã đậu ra, đại cá Tử đi cùng trợn mắt nhìn hắn, nói còn chưa tới đâu. Thôi đi qua mấy tiếng nữa là xuống đất rồi, bây giờ không ăn no thì sau còn có thời gian ăn à. Lục Kim đắc ý cắn một miếng, tiếp tục nói tuy rất khó ăn, anh cũng lấy một cái đi, còn không biết sau này sẽ có chuyện gì nữa. Còn có thể có chuyện gì, lão đại muốn hành hung ân nhân cứu mạng. Đại cá Tử thờ ơ nói, hành hung, không phải báo đáp hà? Lục Kim hứng thú, lúc trước chỉ biết người xây thành là nữ, vô cùng mạnh, lão đại vừa nghe tên cô ta đã đi thu dọn đồ đi đến, nói không có gì hắn mới không tin. Nghĩ đi nghĩ lại, lục Kim không khỏi đáng tiếc, phụ nữ đã ít vậy, nếu bọn họ còn thành đôi còn muốn để đàn ông sống không đây. Ai biết nghe nói lúc đó cô ta đã ném đội trưởng yếu đuối trên đường. Thôi đi, nếu lão đại mà yếu đuối, vùng đất này sẽ không có phụ nữ. Lục Kim lắc lắc tay, vừa muốn nói chuyện, đã phát hiện một cây dao găm bay về phía mình, hắn vừa nghiêng đầu, khoa trương kêu lên, lão đại tha mạng. Lắm miệng, triệu hồng lạnh lùng nhìn lướt qua, dao găm đứng lại trong không trung. lần sau lại không giữ miệng tôi chém nó thay cậu. Dạ dạ dạ em sai rồi, sai rồi. Lục Kim giơ một bàn tay lên, bộ dạng thề thốt thật không dám nữa. Trên con đường lớn thành hổ vệ. Ba, đã chuẩn bị xong rồi. Tần lão tam mở miệng nói. Ông nội chúng ta sắp đến gặp chị Nguyệt Hà. Đúng, ông nội đã lâu không gặp cháu gái ngoan, lúc này mọi người cùng nhau đi, không bao giờ tách ra nữa. Tần mục viễn sờ sờ đầu cháu trai nhỏ nhất đi thôi, bên kia truyền tin cần giúp đỡ, cháu gái cần ông nội tự nhiên ra sức. Ôi trao chờ một chút, một dãy xe lái tới bên cạnh, lão trần vươn đầu đầy tóc bạc trong xe ra kêu lên, nếu không phải ông thấy mọi người tần ra thu dọn đồ thì cũng không biết người ta muốn chuyển nhà, mấy người không biết xấu hổ vứt bỏ lão già tôi. Lão già này, ông lại đến cướp đồ, có biết xấu hổ không? Tần mục viễn đứng ở trước đội xe không nói gì nhìn một đoàn xe khác mà lão già này dẫn đến. Ai mẹ nó không biết xấu hổ, dù sao cũng không thể để ông chiếm thứ tốt một mình, lão già tôi định ông thì sao, có bản lĩnh thì ông cắn tôi đi, khà khà khà, răng cũng không còn mấy cái. Lão trần trống nạnh cười đắc ý, không nghĩ tới miệng mình lại lộ ra thiếu răng cửa. Tùy ông ai nói ông, nhưng bên kia không an toàn, ông già tôi đây muốn đi tìm cháu gái. Biết rồi, biết rồi, ông thật song dài. Hai người cãi nhau, đoàn xe hợp thành một đường thẳng, từ từ chạy xa cửa thành khổng lồ, đi về hướng thành Kinh Hoa. chương 105, bầu trời mặt thế vẫn màu xám cho như trước, giống như khói mù ngấm dần vào nước trong, ánh mặt trời chiếu xuống, chiếu lên căn cứ náo nhiệt đám đông chật trội, làm cho người ta không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng. Tuyết triệt lười biếng nằm ở trên tường thành căn cứ cao cao phơi nắng, cậu gối hai tay sau ót, nửa híp mắt bắt chéo hai chân, miệng ngậm một nhánh cây giòn cắn răng rắc răng rắc. Chuyện bọn tần nguyệt giao trước khi ra cửa sớm đã bị cậu đẩy không còn chút nào, bây giờ chẳng qua đợi quá lâu khiến cậu cảm thấy rất nhàm chán. Thành viên của ám kim biên bức còn bị giam ở trong nhà lao dưới lòng đất chờ cải tạo, lúc chán cậu cũng sẽ đi vào tán gẫu với người kia. Đó là một thành viên mới xui xẻo. Mới gia nhập ám kim biên bức chưa được 2 tháng đã bị bọn họ bắt về. Chẳng qua bộ dạng của người đó cũng đẹp còn có vẻ thanh thú của thiếu niên mới lớn, trông mỏng manh yếu đuối cũng may không khiến cho người ta có cảm giác giống như phụ nữ. Y là kỹ thuật ra điển hình, trong mắt không thấy thị phi rõ ràng, nắm trong tay dị năng nhìn có thể dễ dàng thấy được tin tức bị giấu kín ở hơn ngàn dặm. Vì bắt y, khúc linh mất không ít sức lực cậu còn nhớ lúc nhận được tin đến giúp đỡ, nhìn thấy đối phương bị khúc linh lật té, sau đó ánh mắt đầy vô tội, ngạc nhiên và hất ức. Điều khiến cho cậu khác sâu ấn tượng là mỗi khi đến nửa đêm, người này giống như biến thành người khác, ai kiêu cao âm hiểm, kiêu ngạo. Chỉ ly như bị gãi đúng chỗ ngứa đánh giá cái tên thô bạo với hơi thở máu tanh đầy người này, không có sát khí cực kỳ giống người thông thạo tự ngược. Nói ra câu này, ngày hôm sau, tất cả đồng đội đều truyền ghế ngồi cắn hạt dưa, vây xem ở phía trước. Không, đương nhiên không thể, đội trưởng sẽ không để cho bọn họ giành rỗi như thế, huống chi ham thích ban đêm của mỗi thành viên đều khác nhau, ví như trì ly thích thờ ơ nhìn náo nhiệt, hồng cơ thích ngủ và rượu ngon, huyền nguyệt thích vẽ vẽ viết viết trên giấy. Bọn họ tập hợp vào lúc nửa đêm cũng bởi vì nhân cách của người này hoàn toàn không biết mình gia nhập đoàn đội như thế nào và tất cả tin về Ám Kim Biên Bức chỉ đơn giản là trạch thiếu niên thích ăn đồ ngọt, có thể đáng yên, có thể lăn lộn, nhân cách phụ lại có chút thú vị, vô cùng kiêu ngạo, lúc hưng phấn còn thích lấy máu tự ngược để trợ hứng. Mỗi lần nhìn thấy nhân cách phụ của y, Tuyết Triệt sẽ cười lạnh ba tiếng, cậu cứ cuồng, có cuồng cũng vẫn chỉ phải ở trong tù của bọn tôi, thành thật chút đi, đừng nhảy nhót kẻo đau eo. Một đám mây từ từ bay đến, gió thổi qua tóc xanh mềm mại của Tuyết Triệt. "Ai, thật chán." Tuyết Triệt đổi tư thế ngẩng đầu nhìn trời, đám đội trưởng đã đi được 10 ngày, không biết có phải lúc này lại để đội trưởng này trốn thoát rồi không. Hai năm qua bọn họ giao đấu lớn lớn nhỏ nhỏ nhiều lần, thực lực hai bên càng đánh càng mạnh, đây quả nhiên là nhịp điệu đối thủ tốt giúp nhau tiến bộ. Mệt cho chỉ ly lúc đi còn cười tùm tìm cảnh cáo cậu nếu chán thì cũng đừng đi trêu chọc mấy tên nhóc trong căn cứ, xảy ra vấn đề thì về sẽ bị bốp bốp bốp. Cậu không muốn thấy người ta hứng thú uy hiếp mình, đánh không lại còn không chạy được sao, đúng là quá coi thường cậu chẳng qua từ lúc đánh đoàn trưởng đoàn dị năng liễu liên nằm bỏ, ném dòng binh đoàn chính dương đi, sau này cậu lại chứng mắt thực lực thấp, không nói đùa chứ đám nhóc này hoàn toàn không cùng một kênh với cậu sao chơi vui được chứ. Uông! Một tiếng chuông trang nghiêm cổ xưa từ trong không khí truyền đến, tuyết triệt ngoái ngoáy lỗ tai, nhảy lên, hẳn là huyền nguyệt tan học rồi. Xa xa một hàng người từ trường học xếp hàng đi ra thấy hình dáng lớn chỉ như đậu mầm của bọn nhóc, tuyết triệt tự hào ưỡn ưỡn lồng ngực, tốt xấu gì tác dụng của thuốc cũng đã tiêu mất một chút, cao lên 10mm. Coi như quên đi, dù sao cũng là người lớn trong nhà, tuyết triệt cho rằng mình nên đi đón em nhỏ, cậu thoải mái nhảy xuống tường thành, đi về phía trường học. Thật ra cậu rất thích chỗ này, có đôi khi lại nằm trên nóc trường học nghe tiếng trẻ con đọc sách lanh lành bên dưới, hoặc xem mấy đứa trẻ từ phòng học trào ra chơi đùa vui vẻ lúc nghỉ giữa giờ, hoặc giả làm học sinh mới lạc đường chọc chúng xoay vòng vòng lúc chúng tụ ba tụ năm tán gẫu Viết triệt đến gần, lại nhìn thấy dòng binh cao lớn khờ khảo thường xuyên bị mình trêu chọc tay cầm cỏ dại mọc khắp nơi trên núi đứng ở trước cửa trường học cùng chờ trẻ con tan học với một người phụ nữ không hề xinh đẹp chút nào. Đó là một người mẹ độc thân, sau khi chồng cô mất một mình làm đủ mọi việc vặt để nuôi sống đứa con, cũng may trường học miễn học phí, bao hai bữa ăn, bọn họ sống cũng không tính quá khó khăn. Nghe nói người cao lớn này ra ngoài làm nhiệm vụ vào một ngày nào đó, sau đó nhất kiến trung tình với người phụ nữ làm tạp vụ trong doanh binh đoàn bọn họ kéo cả tháng mới bắt đầu theo đuổi cuối cùng sau ba tháng thẹn thùng, bây giờ hai người cũng vẫn không dắt tay nhau đi, khinh bỉ. Cảm thấy bình thường chút nào không? Bên kia trẻ con nhà rong binh đoàn liệt diễm có mẹ là giáo viên làm công thường xuyên đến sớm gặp ai cũng cười vô xỉ Tháng trước lúc cậu lén vào nhà bọn họ chơi, nó còn một mình vui vẻ nằm sấp trên giường hút sữa Nghe thấy tiếng động lập tức cảnh giác nhìn qua, vừa thấy hai tay đã chụp lại bảo vệ bình sữa trên chiếu theo bản năng Lập tức tiến tới nằm sấp lên, vùi đầu ở trên bình sữa, khinh bỉ Hiếm khi cậu muốn làm chút chuyện tốt giúp đứa trẻ ba tháng tuổi này lau sữa có được không? cậu bé nhỏ năm nhất đi đến cụ ông trông cửa đi theo phía sau vừa thấy cậu lại trốn đi tuyết triệt tức điên bộ dạng hoảng sợ như thấy quỷ của nó là lá gan quá nhỏ thật là cần như vậy hả có thể chơi vui vẻ với nhau không thật là cậu vuốt hai tay vẻ mặt bất đắc dĩ thật không thú vị đã đợi lại đợi cuối cùng tuyết triệt cũng nhìn thấy thằng nhóc nhà mình huyền nguyệt vẫn đeo nửa cái mặt nà quỷ con rối trẻ con trong tay thuần khiết đáng yêu giống như người thật chẳng qua sau khi tuyết triệt thấy yêu thích kỳ dị của huyền nguyệt nên không bao giờ thích nữa tuy cậu vốn cũng không thích Cho tới bây giờ chỉ có người biết cường giả kinh hoa huyền nguyệt có thuật con rối tinh xảo tung hoành bốn phương Không có ai biết người này là điển hình yêu thích hắc ám Không khủng bố kích thích thì cậu không chơi Một con gan kinh công cũng bị cậu dọa sợ tới mức không nhẹ Một phút đã hôn mê ngất đi đã là hạnh phúc Muốn trực tiếp đầu óc không rõ Người này sẽ chỉnh người về mà không có áp lực Đi thôi anh tới đón nhóc về Tuyết triệt đi tới Ừ huyền nguyệt gật gật đầu Vẫn bộ dạng ngoan ngoãn như lần mới gặp Hết chuyện